Tông Vũ Thiều đối với điều này tràn đầy cảm xúc. Hắn từng đi xa Nam Giản Quốc từng có kết giao cùng với danh sĩ bên kia. Cho dù tính cách khác nhau nhưng mà quả thật đều có phòng thái. Cho dù chỉ là người đọc sách tay trói gà không chặt thì cũng giống vậy làm cho người ta tự biết xấu hổ. Con đường từ thác nước tới kiếm thủy Sơn Trang. Bên đường có một đình nghỉ chân kiều diễm tình Mỹ treo tấm biển Sơn Thủy. Câu đối là Đá trắng lợm chồng Nước chảy dọc rách Đơn giản mà khác biệt hiển nhiên Tổng Vũ Thiều rất thích thú Đối với đình nghỉ chân này Lôi kéo Trần Bình An ngồi ở ghế dài trong đình Ngồi đối diện Lão nhân hoành kiếm ở đầu gối Thiếu niên đeo kiếm ở phía sau Một người được giang hồ vinh dự Gọi là kiếm thuật nhập thánh Một người hôm nay đến xuất kiếm Thì cũng chưa tự tin. Tầm nhìn trống trải Núi xa đen đen gió núi nhẹ nhàng khoan khoái làm cho người ta vui vẻ thoải mái tống vũ thiều tính tọa tại đây cũng không có cố ý khách sáo hàn huyên cùng với thiếu niên chỉ là suy nghĩ tâm tư tôn tử tống phượng sơn đối với chuyện giang hồ chưa nói tới dã tâm bừng bừng càng nhiều vẫn là được cô cháu dâu kia trợ giúp suốt ngày tâng bốc bên gối khiến cho tôn tử tự cho rằng sẽ chỉ là việc nhỏ thuận tay lâm vào càng muốn làm võ lâm minh chủ hắn đâu muốn hắc bạch ăn thông thậm chí bắt tay lên đến triều đình nếu không với bản tính của tống vượng sơn lúc trước nơi nào sẽ để ý tới vị trường công chúa sơ thủy quốc kia không một kiếm chém ngang nào là đã là nhân từ nương tay rồi tứ sát sơ thủy quốc công tử này gần mười năm mới có ở trên giang hồ lưu truyền không phổ biến thông thường chỉ có đến vị trí giang hồ tông sư như là vương nghị nhân mới nghe thấy người cầm đầu là nam tử khôi ngô Lần này đi chung với ma đầu ma ma, cùng nhau đăng một. Có một chiếc ngân kích tiên gia pháp bảo. Ở sơ Thủy Quốc sáng lập một môn phái ma giáo. Xếp thứ hai là cô gái yêu ma trong cổ tử. Sau đó chính là vị tiểu trọng Sơn, hàn thị đệ tử, không hiện Sơn, không lộ Thủy. Ở trong nhà Thủy tạ kia, xuất thân giành môn, lại tu hành thuật pháp ma đạo. Lung lạc khống chế rất nhiều quan lại chiếm giữ địa vị cao trong sơ Thủy Quốc. Người cuối cùng trong tứ sát Xa tận chân trời Gần ngay trước mắt Chính là cháu dâu của Tống Vũ Thiêu Trong một lần Tống Vũ Thiêu xuất môn đi xa Nàng đã tình cờ làm quen với Tống Phượng Sơn Hai người liền lén Tống Vũ Thiêu kết làm vợ chồng Chiêu cáo thiên hạ Đợi cho Tống Vũ Thiêu trở lại Sơn Trang Ván đã đóng thuyền Bất đắc dĩ là Tống Phượng Sơn Bị ma quỷ ám mê Nói thẳng đã biết được thân phận ma đầu của thê tử Một lần nọ Tống Vũ Thiều xuất kiếm, một kiếm chém đứt bội kiếm ban đầu của Nick trưởng tôn, lại một kiếm xuyên thủng bụng cô gái. Tống Phượng Sơn như nổi điên mất trí, muốn liều mạng cùng với già già. Tống Vũ Thiều tức giận, một kiếm muốn đánh gãy gân tay của đứa cháu bất hiếu này, hoàn toàn đoạn đi tiền đồ kiếm đạo quán, đỡ phải về sau di họa thế gian Không ngờ, cô gái cứ như vậy mà che ở trước người Tống Phượng Sơn, tùy ý lão nhân, một kiếm xuyên qua trái tim. Tuy không bị mất mạng tại chỗ, nhưng mà thực sự chặt đứt trường sinh kiều từ đây về sau sẽ trở thành một con bệnh ngay cả xuân hàn cũng không chịu nổi chuyện xấu chó má trong giang môn tống vũ tiêu hiểu nếu dùng đạo lý để người ta hiểu sẽ không có tác dụng cuối cùng đã xuất ra mấy đường kiếm nhưng vẫn là không thể nói rõ ràng đạo lý thành một bút toán sổ sách lung tung không đầu không đuôi tống vũ tiêu bồi ngồi thở dài Sơn thủy đình Sơn thủy đình đá lởm chởm nước dốc rách Tùy phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần Nhưng mà thế sự như sóng gió Không cho lòng người toạn nguyện Trần Bình An đột nhiên hỏi Tổng đã tiền mối Kế tiếp ta có thể luyện quyền ở thác nước bên kia không Tổng Vũ thiếu không nói hai lời Thuận miệng đồng ý Có gì mà không thể chứ Ta sẽ cho người truyền lời ra ngoài Từ sân thủy đình đến thác nước bên kia Là cấm địa của kiếm thủy Sơn trang Ai vượt giới sẽ phải chết Trần Bình An gãi đầu Có vẻ băn khoăn Buổi tối ta thừa dịp không có người thường cảnh Rồi đi luyện quyền là được Ban ngày không cần phong tỏa cấm đường Bằng không cũng quá vô lý Tống Vũ Thiều lắc đầu cười to nói Tiểu A nhê Người cũng quá khó chịu đó Lão vụ ở địa bàn nhà mình Vẽ ra một khoảnh đất không cất chó Còn cần cùng người ngoài giảng đạo lý sao Trần Bình An đành phải nói Nếu dân chàng cần ta ra tay giúp đỡ Lão tiền bối chỉ có để ý phân phó một tiếng Lão Nhân vỗ lên thành kiếm sách ở trên đầu gối Tức giận nói Kiếm của Lão phù Với hai thanh người đeo trên lưng Không giống nhau Trần Bình An thần sắc xấu hổ Tháo hồ lô dưỡng kiếm xuống Chỉ là uống rượu Không nói chuyện Lão Nhân nhị ý cười Thu kiếm đứng dậy nói Chỉ cần quan tâm luyện quyền Muốn ở lại thôn trang tức khi nào cũng được Đúng rồi Rượu này của ngươi tư vị người mùi có vẻ không được ngon Lát nữa lão phu cho người đưa tới chỗ người Vài hũ rượu hoa điêu ở trong hầm cổ Rượu ngon đã chôn gần 20 năm Đó mới là rượu Còn cái thứ đồ chơi người đang uống này So với nước có khác gì mấy Mấu chốt đã tiểu oa nhi nhà ngươi Còn thích mặc kệ có người hay không có người Không có việc gì cứ phải uống vài hớp Lão phu còn thích ái ngại thay người Lão nhân nhún nhún chân một cái Bóng người phiêu diêu Ở trong dây đát liền xuất hiện Ở trên cành cao Nơi dưới núi rừng xa xa Vài động tác phiêu giật mau lẹ Rồi biến mất không thấy đâu Trần Bình An một mình ngồi trong sơn thủy đình Hai lần gặp được vị tiền bối giang hồ này Không hiểu sao Trần Bình An lại nhớ tới Thải Y Quốc Yên Chi Quận Thành Hoàng gia Trầm Ôn Tuy một người là thuần túy vũ phu hưởng dự giang hồ Một vị là quan văn thần linh hưởng thụ hương khói Ồ đúng rồi Còn cộng thêm luyện khí sĩ đắt thu loan loan nằm đồ này. Luôn cảm giác ba người bọn họ có điểm giống nhau. Nhưng mà cụ thể giống ở điểm nào, Trần Bình An lại không thể nói rõ ra được. Dù sao sau khi có Trần Bình An giao tiếp cùng bọn họ, mới có thể cảm thấy rượu trong hồ lô của mình, Thực sự không thể tiếp tục mua loại rượu thổ thiêu, rẻ tiền thất nữa. Không quan hệ, Lần này không phải là sắp được uống rượu ngon nhất kiếm Thủy Xuân Trang hay sao? Mấu chốt là không cần Trần Bình An tiêu tiền, Cho nên thời điểm Trần Bình An rời khỏi sơn Thủy Đình Quay về chỗ ở Tâm tình vô cùng tốt Đến viện tử Từ Viễn hạ của với Trương sơn phòng nhìn thấy Trần Bình An Về mặt vui mừng Hai mặt nhìn nhau Như thế nào Đi ngắm thác nước có tác dụng như vậy à Trần Bình An ngồi ở bên cạnh bàn đá Cười nói Buổi tối ta muốn đi thác nước bên kia luyện quyền Các người có ai muốn đi cùng ta không Hắn tử dâu quay nón cười xấu xa nói Chả đã người ở bên chỗ thoát nước nhìn lén mỹ nhân tắm gội à Nếu có thể đánh cảnh đẹp như vậy Tính thêm ta vào nha trương sơn Phong trừng mắt nói um, Bần đạo cũng có thể giúp các người trông trường Màn đêm buông xuống Kiếm thủy sân trang đèn đuốc huy hoàng Sân lấn nhỏ khách quý chật nhà Ăn uống linh đình Những vò rượu đã uống cạn Chất đống vô số Sau này nghe nói ngay cả bên trấn nhỏ Cũng gửi được mùa rượu từ thôn trang bay tới Trần Bình An hỏi sở lão quản sự về chuyện cửa ra tiên gia. Sơ Thủy Quốc quả thực là có một địa phương như vậy, cách kiếm Thủy Sơn Trang khoảng hơn sáu trăm dặm. ở bên cạnh giáp giới Sơ Thủy Quốc cùng với Tùng Khê quốc, nghe nói thường xuyên có sơn thượng luyện khí sĩ lui tới. nhưng mà địa giới trong phạm vi ba trăm dặm từ lâu đã bị Hoàng thất Sơ Thủy quốc quanh vòng làm cấm địa. nếu không có quan gia văn điệp do châu phủ một cấp ban phát, bất luận là dân chúng hay là quân nhân tự tiện xông vào như nhau giết không tha. Lão quản sự thấu hiểu nhân tình, am hiểu ý người, chủ động mỉm cười nói, Kiếm Thủy Sơn Trang có quan hệ không tệ của một đại đô đốc phủ ở bên cạnh. Là quan hệ thế giao, chỉ cần lão trang chủ gửi một phong thư là sẽ có thể lấy được văn điệp thông quan, không cần bọn Trần Minh An lao tâm lao lực. Trương Sơn Phong hỏi thêm một câu. Hỏi lão nhân Hỏi cửa ra bên kia có cửa hàng do luyện khí sĩ mở Để giao dịch hàng hóa hay không Lão quản sự nói có Thiếu trang chủ Tống Phượng Sơn Vì bộ kiếm nguyên bản bị tổn hại Từng tự mình đi tới cửa Cửa ra một chuyến Đã mang trở lại thanh đoàn kiếm Hiện tại đang rắt ở bên hồng Lão quản sự có thể nói là không biết thì không nói Mà đã nói thì nói hết cho những tiết lộ những tin tức sơ Thủy Quốc Thậm chí ngay cả Tống Phượng Sơn Vì một thanh tiên gia thần binh Tên là Thương Thủy Hào phí mất 900 đồng sơn thượng tuyết hoa tiền Hầu như là một nửa vàng bạc tích góp của Sơn Trang Không giữ lại chút nào Nói hết những mật sự này cho ba người nghe Cái này đương nhiên không phải là lão quản sự Bị bốn chữ giang hồ nghĩa khí Làm cho đầu óc mơ màng Nửa điểm không hiểu được thân thiết với người quen sơ Là kiêng kỳ Mặt tống lão kiếm thánh Từng dặn riêng hắn Đối đãi ba người Nhất là thiếu niên đeo kiếm Trần Bình An Có thể đối đãi giống như là bạn tốt vong niên của tống vũ Thiều Hắn Sơn Trang không cần đề phòng điều gì Một lời nói đáng giá ngàn vàng, Sinh tử tương giao Bằng hữu hai chữ nặng như là núi cao Đây là giang hồ đạo nghĩa mãnh người thế hệ trước như là Tống Vũ Thiêu Tôn Sùng Sở lão quản sự Tùy Tùng Sơ Thủy Quốc Kiếm Thánh Đã gần một giáp quang âm Vì Sơn Trang mà sinh ra tử Vinh nhục cùng hưởng Khó mà không bị cảm nhiễm Phần giang hồ khí này của Tống Vũ Thiêu Mới có thể tận tụy như vậy không oán không hận ở trong phòng của trương sơn phong ba người được nếm qua một bữa tối phong phú tràn đầy sơn chân dã vị trần bình an muốn đi tới thác nước điện quyền đột nhiên bị trương sơn phong kêu lại để cho trần bình an đợi một lát hắn từ dâu que nón chân dẫm lên ghế dài dùng xin que bằng trúc để xỉa rằng hỏi trương sơn phong có cần kiêng rẻ cái gì hay không đạo sứ trẻ tuổi vừa chạy vừa mở bọc hành lý ra vừa nói không cần Trương Sơn Phong nhanh chóng lấy ra một đôi đũa trúc Đặt lên bàn Đẩy về hướng Trần Bình An Trần Bình An tò mò hỏi Làm gì vậy? Cơm đã ăn xong rồi Người đưa đũa cho ta làm cái gì? Đôi đũa trúc để ở trên bàn Chính là một trong những chiến lợi phẩm Trương Sơn Phong giành được ở Yên Chi Quận Một chiếc khắc dấu thanh thần sơn Một chiếc có khắc dấu thần tiêu trúc Trương Sơn Phong cười nói Đưa người. Coi như là tiền lời của chiếc mặc gia giáp hoàn Quang Minh Khải kia Cuộc đời bần đạo sợ nhất là thiếu tiền người khác Vẫn nghĩ đến chuyện này là thấy khó ngủ rồi Huống chi để thiếu tận 500 đồng tuyết hoa tiền Đổi làm vàng thật bạc thật Thì là phải 50 vạn lượng bạc Dựa theo cách nói của sở lão quản sự Thân là kẻ đứng đầu răng hồ sơ Thủy Quốc Trăm năm của cải của cả tòa kiếm Thủy Sơn Trang Tổng cộng là hơn 200 vạn lượng Không trả lại cho người một ít Bần đạo đêm nay khẳng định là không thể nào ngủ được Trần Bình An bất đắc dĩ nói Người ngốc quá Đôi đũa này nếu như quả thực là thần tiêu trúc ở thanh trúc động thiên chế tạo mà thành Nói không chừng có thể bán được mấy trăm đồng tuyết hoa tiền Nói lùi vạn bức không phải gậy trúc thanh thần sơn Nhưng mà ở bên trên chiếc đũa linh khí mấy trăm năm ngưng tụ không tiêu tán Tóm lại không phải là hàng giả Nếu là một món hậu thiên linh khí Ít nhất thì cũng có thể bán được mấy chục đồng tiết hoa tiền Lợi tức Có lợi tức cao như vậy sao Trương Sơn Phong ngươi Xem ta là gian thương vô lương cho vai nặng lãi à Trần Bình An càng nói càng giận Đưa đôi đũa lại cho đạo nhân trẻ tuổi Hơn nữa Chúng ta sắp sửa đi tới cửa ra tiên gia sơ thủy quốc Sẽ có cửa hàng giao dịch trọng khí pháp bảo Tất cả Chờ xác định giá trị của đỗ trúc rồi nói sau Nếu chỉ trị giá mấy chục đồng tiết hoa tiền Ta sẽ thu lấy Nếu giá trị vượt qua 50 đồng Người sẽ không thể xem là lợi tức để đưa ta Trương Sơn Phong lắc đầu Giọng điệu kiên quyết nói Không được Bần đạo lương tâm khó an Đạo gia cầu đạo Sợ nhất tầm mà Trần Bình An ngươi không được lầm lỡ đại đạo tu hành của ta Trần Bình An đứng lên cười mắng Ngươi đừng có tiếp tục nói vớ vẩn nữa mau biến đi Chuyện này không thương được Cầm lại đi Bằng không có bản đánh hay ta đánh một trận Ai thắng sẽ là người quyết định trường sơn phong im lặng không một tiếng động trần bình an đẩy cửa rời khỏi đi tới bên thác nước luyện quyền trương sơn phong thở dài nhìn phía hắn từ dâu quay nón như thế nào cho phải từ viễn hà vui sướng khi người gặp họ nói sau so làm tán tài đồng tử với trần bình an ngươi còn kém xa vạn dặm nha trương sơn phong có chút buồn bực rót cho mình một chén rượu trắng cúi đầu uống xoàng một ngụ nhất thời có vẻ đỏ bừng thế ra trong chàng sinh đại tử đại chiến đuổi giết đại đệ tử của mẹ lão ma ở Thái Y Quốc yên chi quận đạo sư trẻ tuổi ở trong một khắc đứng rất làn sinh tử chợt có linh tính rót linh khí vào trong giáp hoàn một bộ quang minh khải giáp hộ thân mới vì sùng rượu đạo nhân đỡ một kích chí mạng của ma đầu lão đạo biết nhìn hàng về mặt khiếp sợ có thể nói là không thể tưởng tượng nổi nói bình gia trí bảo này nghe nói bảo bình châu trung bộ hơn mười nước bao gồm thải y quốc hoàng gia cổ du quốc cất trong kho có một chiếc bảo giáp hoàn giá trị điên thành đồn đãi từng có võ đạo đệ nhất nhân tùng khê quốc ra giá 6.000 đồng tuyết hoa tiền tìm hoàng đế cổ du quốc để mua đều bị cự tuyệt ngay sau đó trong lòng đạo sĩ trẻ tuổi vẫn lần quẩn việc này lại không biết như thế nào mở miệng cùng với trần bình an sau lại có biến cố cổ tự bảy trăm dặm sơn đảo, trần bình an đi đường nặng nề dị thường trương Sân phong lại càng không tiện cùng Trần Bình An thẳng thắn thành khẩn mà nói chuyện một phen hôm nay đến kiếm thủy sơn trang sắp đi đến trước cửa gia tiên gia thật sự là không chịu nổi sự dày vò trong lòng trương sơn phòng thổ lộ nội tâm cùng với hắn tử dâu quay nón là người từng trải. từ Viễn Hà giúp đạo sĩ trẻ tuổi xác định hai chuyện thứ nhất là Trần Bình An khẳng định hiểu rõ giá trị thực sự của giáp hoàn lúc ấy thuận miệng báo giá năm trăm đồng tuyết hoa tiền là cố ý vừa bán vừa cho xương sơn phong. Thứ hai, là căn cứ những lời miêu tả của trương sơn phong thời điểm trần bình an lên côn thuyền đả thiếu sơn mắc cầu lô châu là tại xương phong chúa thiên tuy không thể nghi ngờ thiếu niên bối kiếm nam hạ là xuất thân cùng khổ phố phường tầng dưới chót nhưng mà hiển nhiên là có được cơ duyên độc đáo của mình. Hơn nữa đối với chuyện tiền tài trần bình an tự nhiên là vẫn không quá quan trọng ít nhất đối với bằng hữu là như thế cho nên cách này đã không còn thuần túy là thiếu tiền mà là chuyện phiền toái thiếu một phần nhân tình thiên đại cuối cùng từ viễn hà không trực tiếp nói với trương xuân phong nên làm như thế nào mà là nói hai câu nói một câu là không nên phụ tấm lòng của bằng hữu cho rằng đó là chuyện đương nhiên thiên kinh địa nghĩa câu thứ hai là huynh đệ ruột thì cũng phải tính sổ rõ ràng giao tình mới có thể lâu dài được ngàn vạn không được cảm thấy là bằng hữu rồi thì có thể không tính toán mọi sự Đó là ý tưởng ngây thơ của đứa trẻ nhỏ chưa trưởng thành Vì thế mới có chuyện Trương Sơn Phong ngụy trang lợi tức Hy vọng tặng cho đôi đũa trúc Huyền diệu xuất xứ từ thanh thần Sơn Sở dĩ không phải là trước bát trắng có thể thông thả Hấp thu thiên địa linh khí Ngưng tụ là một giọt cam lộ Bởi vì bản thân Trương Sơn Phong Là luyện khí sĩ Bát trắng đối với Trương Sơn Phong mà nói Thuộc loại nhu yếu phẩm ở trên đường tu hành Có thể nói nắng hạn gặp mưa rào Gặp đưa than sửa ấm Ở trong ngày tuyết rơi Mặt Trần Bình An là thuần túy vũ phu Không cần dùng tới Nhiều nhất chỉ là dệt hoa trên gấm Cho dù thu được bát trắng Quá nửa thì cũng sẽ chỉ quy ra tiền để bán Đổi thành tiểu tuyết tiền Trương Sơn Phong uống rượu Về mặt hồng quang Say khướt nói Từ đại ca chiêu mà ngươi đưa ra không được rồi Thật sự tiểu đạo nghĩ không ra cách Hắn tử dâu cây nón nghiêm trang nói Thật sự không được Người sẽ mặc một thân y phục phụ nhất Ta thấy từ trước tới giờ Trần Bình An đối với nữ tử Nữ quỷ không có chút hứng thú Toàn đánh với là giết Vô cùng nghiêm túc Nghe hắn tự dâu qua nó nói hưu nói vượn Đạo sĩ trẻ tuổi ai thán một tiếng Đầu đập xuống mặt bàn Say khướt đi Hay cho một ngày Hôm nay có rượu Hôm nay say Ngày mai sầu đến ngày mai sầu tôi Viễn Hà lấy lòng bàn tay vút phẳng chòm dâu Ở trong đầu hiện ra hai gương mặt Tất cả đều là trong cổ tự rách nát kia Thiếu niên nói với một cô gái thân thể thốt tha Nói nếu thời tiết lạnh Thì đưa tay sợi ấm Lại chính là cô gái sau khi biến thành nữ quỷ Bị thiếu niên bóp chặt cổ Từng quyền từng quyền đánh đến hồn phi phách tán Từ viễn Hà lại nghĩ tới nơi vừa mới rồi Ở trên bàn cơm Trần Bình An nói về phong ba nơi thác nước Có cô gái trẻ tuổi Khóa đau ngực Bị hắn một quyền đánh rơi xuống hồ nước hắn tử giật mình một cái kinh hồn đáng đảm nói trần bình an tiểu tử ngươi sẽ không thực sự thích nam nhân đó chứ ở đại đường chủ thính kiếm thủy sơn trang thôi bồi hoán tràn chủ khách tẫn hoan hương diệu say lòng người đại đường có phủ một tấm thảm rộng màu sắc rực rỡ là địa y xuất xứ từ thải y quốc chức nữ chức nữ quận mới có lão trang chủ tống vũ thiêu vẫn là không muốn độ diện đón khách Thiếu trang chủ Tống Phượng Sơn An vị ở trên chủ vị Bên cạnh là vị thê tử hiền lành Giúp hắn lo liệu sự vụ ở trong ngoài sơn trang Phụ nhân trẻ tuổi Tuy trì ra hữu đạo Nhưng mà đúng mực cẩn trọng vô cùng tốt Đối nhân xử thế Giọt nước không đọt không nói Hơn nữa cũng không che phủ chút hào quang nào của trượng phụ Thế cho nên Cho dù Tống Phượng Sơn Hàng năm bế quan ngộ kiếm Nhưng thanh danh vị tiểu kiếm tiên này Ở sơ thủy quốc Trên giang hồ đã càng lúc càng lớn Cuối cùng lớn đến trình độ có thể mở võ lâm đại hội. Giang hồ môn phái sơ thị quốc, cầm cờ đi trước. Những người có tiếng nói tối nay đều đã trình diện. Trừ những giang hồ đại lão danh bôn chánh phái, cựu phách bạch đạo. Còn có số lượng khả quan những giang hồ tán tiền. Một ít lão tiền bối đã lâu không hiện thân ở giang hồ. lớn tuổi nhất là Thất Tuần. Thậm chí còn có hai vị mạo điệt danh túc. Đều mượn cơ hội này một lần nữa tụ đầu. Đồng tâm hiệp lực Đủ để kiếm Thủy Sơn Trang nở mày nửa mặt Đội hình mỗi xuất thần Tiểu Trọng Sơn Hàn Thị kia Thư sinh Hàn Nguyên Thiện Nữ từ Hàn Nguyên Học Vị trí hai người cũng không xếp ở phía trước Bởi vì thân phận bọn họ có vẻ đặc thù Thuộc loại người của quan gia Nếu như là ngồi ở ghế phía trên Thì quá là bắt mắt Thật ra kiếm Thủy Sơn Trang cùng Hàn Thị hai bên Cũng không có ưa nhau Tất nhiên sẽ rước lấy các giang hồ hào khách Nói thầm oán thầm hai cha con hoành đao sơn trang vương nghị nhiên vương san hô chỗ ngồi cũng có phân lượng hơn so với huynh ngội hàn thị cách hai chiếc bàn dài để uống rượu đối với này đối với điều này cô gái hàn nguyên học rất là oán hận cảm thấy đã bị sơn trang lại nhặt hàn thị ở địa phương nào tại sơ thủy quốc cũng không nên gặp phải cảnh ngộ như này mới đúng vị văn sĩ hàn nguyên thiên tỏ vẻ là nho nhã kia một tay phe phẩy chết phiến một tay nâng chén chè chén không có chú ý chút nào Mà một tầng thân phận khác của người này Kinh hãi thế tục Chính là một trong những sơn thượng Sơ thủy quốc tứ sát Sơ thủy quốc tuy có cửa ra tiền ra Cảnh nội lại không có sơn thượng Môn phái tọa chấn Cho nên tứ sát thanh danh Nghe không tốt lắm này Thật ra là phần lớn mang ý nghĩa Một nhóm cao thủ đỉnh cao nhất của sơ thủy quốc Quan sát giang hồ Ngạo thị vũ phù Hàn nguyên thiện lại có thân phận sạch sẽ Tiểu trọng sơn hàn thị ở nơi quan trường trung tâm triều đình tiền bối gia tộc thế giàu nhiều như lông châu cho nên đến khi nơi nào cũng thông suốt không trở ngại kiếm thủy sơn trang uy trấn giang hồ đương nhiên cũng không có ngoại lệ tại một bàn rượu cô độc là tráng hắn khôi ngô cùng cô gái tuổi thanh xuân đang ngồi ở vị trí trung tâm bên tay trái rõ ràng hơi cách xa một chút so với bàn dài hai bên bởi vì người trong giang hồ đều hiểu được thân phận hiền hách của người này sơ thủy quốc khắc đạo đệ nhất nhân tên là đậu dương ra vẻ hắn từ thanh tráng Nghe đồn đã hơn trăm tuổi đối ngoại tự xưng là ma giáo giáo chủ ma đầu hộ pháp giới trướng hơn mười người oai phòng một cõi phía nam sơ thủy quốc cũng mày môn phái nằm ở một góc ở bên tuyến biên cảnh giữa sơ thủy quốc cùng tùng khê quốc mấy chục năm nay coi như là an phận, không có nổi lên tinh phong huyết vũ nhưng ở trong người giang hồ thế hệ trước đối với người này căm thù đến tận xương tùy Đồng thời càng nhiều vẫn là kiên kỵ sợ hãi. Năm mươi năm trước, Sơ Thủy Quốc, Chính đạo Ma Đạo, Việc tranh đoạt bản đồ giang hồ, Ba lượt huyết chiến, Giết đến hôn thiên ám địa, Có tới hàng ngàn chính đạo cao nhân, Vì thế mà chết. Kiếm Thủy Sơn Trang, Giám sắp xếp chỗ ngồi như vậy, Không để Đậu Dương, cùng với tỷ nữ của hắn ngồi sang vị trí một bên, Nhất thời khiến cho mọi người đang ngồi tâm sinh bội phục, Đối với vị Tống Phượng Sơn, Tuổi còn trẻ kia. Nhiều thêm vài phần thưởng thức Tống Phượng Sơn tuy là chủ nhân hội minh Lần này Ngồi cao cao nơi vị trí chủ nhân Lại ít nói chuyện Chỉ là một mình chậm rãi uống rượu Cũng không cố ý nói chuyện với ai Ngẫu nhiên có người nhắc tới tình hương khói của mấy lão kiếm thánh Để bắt quàng làm họ cùng với vị lão lâm minh chủ tương lai này Tống Phượng Sơn quần áo thanh sang thắt lưng bộ đoàn kiếm nhiều nhất Chỉ là đáp lễ một chén rượu Phần nhiều là phụ nhân trà tuổi bên cạnh thuộc như là lòng bàn tay sự tích giang hồ của đối phương hơn nữa từ bên lão tổ tông nhà mình nghe tới một ít lời mình thậm chí ngay cả một ít thành tựu giang hồ vãn bối tuấn ngạn của đối phương nàng đều giành mạch điều này thực có thể cho đối phương không hề cảm thấy thất lễ chút nào ngược lại cả người thoải mái nở mày nở mặt người kính ta một thước đáp lễ người một trường phụ nhân trẻ tuổi làm như vậy bất cứ ai cũng không moi sẽ được nửa điểm tì vết nào của kiếm thủy sơn trang Mà ma cổ tử bị lầm tưởng là tỷ nữ bên cạnh đại ma đầu đậu dương nhìn như là khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ non nức liêu quang tràn đầy ánh mắt lặng yên tuần tra khách bốn vợ ngẫu nhiên tầm mắt giao hội cùng với hàn nguyên thiện cũng là vừa gặp liền lướt qua nhưng mà cô gái khóe miệng nhếch lên ánh mắt quyến rũ thư sinh cũng hiểu ngầm làm ra một ít động tác rất nhỏ bánh ít đi bánh quy lại cô gái càng thêm xuân tâm đầy mầm thời điểm cuối đầu uống rượu lặng lẽ thè đầu lưỡi liếm hơn nửa vòng viền chén nhìn thấy hàn nguyên thiệt ánh mắt nhau lại miệng khô lưỡi khô Cùng phu giường chiếu của lão yêu bà này hắn đã tự mình lĩnh giáo qua còn nhiều lần kêu thêm mấy vị diễm quỷ mạn điệu cho dù hắn có thiên phú dị bầm lại tu luyện ma môn bí pháp vẫn là không muốn nhận thua cũng khó đậu giường thu hết tất cả những điều này vào đáy mắt cười lại nói phụ nữ hư hỏng thực sự là bất cứ khi nào Cô cũng có thể động dục. Cô gái cười nói, <cười> Đậu đại giáo chủ ghen sao? Đậu dương gắp một đũa rau xanh dài nhiệt, Không thèm quan tâm tới trêu ghẹo Của vị người trong đồng đạo này. Nữ yêu, Nam nữ yêu nhau, cả nước thân mật, So sánh với đại đạo tranh phong, Một mình đang đỉnh, Thì tính là cái gì? Vâng nhị nhiên, Rõ ràng cảm nhận được nữ nhi bên cạnh, Thất hồn lạc phách, Cùng với ánh mắt mấy lần nàng trộm nhìn phía tống phượng sơn, trong đó ẩn chứa tình ý Triền miên cùng mất mát sâu đậm đoạn nữ nhân tình trường nhất định là không có thiệt quả này vương nghị nhiên ở trong lòng biết rõ nhưng mà hắn từ không cảm thấy cần phải làm khó dễ chia uyên dễ thúy thứ nhất tấm biển chữ vàng kiếm tùy sơn trang không phải hoành đau sơn trang thấp hơn một cái đầu là có thể nói nặng lùng tùng còn nữa nữ nhi vương san hô muốn đủ tư cách trở thành trang chủ tương lai thì chịu một chút đau khổ tình trường hoặc là giống như là hôm nay Bị người ta một quyền đánh bất tỉnh Xấu mặt trước mặt mọi người Cũng không phải là chuyện xấu Nếu không trong tương lai sắp phạm phải đại sai Phải chịu đau khổ lớn hơn nữa Vân nghị nhiên quyết định Đối với điều này làm như là không thấy Trên giang hồ Đại tông sư trong mắt thế nhân như bọn họ Thời điểm trẻ tuổi Ai không có mấy hồng nhan chi kỷ Cuối cùng tương cứu trong lúc hoạn nạn Có thể có mấy người Tương vòng giữa giang hồ lại có mấy người Đợi cho chân chính đứng ở đỉnh giang hồ sao phát hiện tất cả đều là nhất thời mà thôi. Lại nói Hàn Nguyên Thiệt đệ tử thế tộc thành phủ âm trầm. Nghe nói am hiểu nhất kim ốc tàng kiều, Mẫu chốt là còn có thể để cho cô gái khăng khăng một mực đi theo hắn, Cương thần chi nữ, tay cầm thực quyền. Nữ đệ tử giang hồ tông sư, nữ ma đầu trẻ tuổi lãnh diễn thị sát. Tiên tử hưởng dự giang hồ, toàn bộ biến thu vào trong túi. Nếu nữ nhi vương san hô, si tình người như thế, vương nghị nhân mới có thể cứng rắn đúng tay tuyệt đối không cho phép nữ nhi có dây dưa gì cùng hàn nguyên thiện nếu không đến lúc đó chỉ sợ đến hoành đao sơn trang cũng phải trở thành đồ cưới hai tay dâng đi rõ ràng hàn nguyên thiện tính toán quá nhiều bố cục sâu xa hơn nữa phía sau tất có cao nhân thực sự bày mưu tính kế cùng người như thế làm ăn không thành vấn đề kiếm được không ít nhưng mà ngàn vạn đừng có làm bằng hữu tâm giao với hắn không khác gì muốn chết về phần nữ nhi thầm mến tống phượng sơn Vương Nghị Nhiên lại cảm thấy không sao cả Bởi vì Tống Phận Sơn mới là người ở trong giang hồ đúng nghĩa Nếu có một ngày Tống Phận Sơn nếu như thực nguyện ý cưới nữ nhi hắn làm thình bình thê Vương Nghị Nhiên không ngại hoành đao Sơn Trang Nhập vào kiếm thủy Sơn Trang Nhưng mà tân Sơn Trang Phải mang thêm một chữ đào Cùng với tương lai trong số con cái Phải có một đứa họ Vương Như vậy tương lai trầm nằm giang hồ sơ Thủy Quốc Cũng chỉ có hai cái họ Tống cùng với Vương có người cao giọng nâng chén kính rượu vương nghị nhiên cười nâng chén hoàn lễ vương sàn hồ tuy tâm trạng không yên nhưng mà điểm ấy lẽ nghi vẫn không thiếu theo phụ thân cùng nhau đáp lễ một chén sau khi buông chén rượu vương nghị nhiên đưa mắt nhìn phía trước nhẹ giọng nói còn nghĩ về chuyện thiếu niên đeo kiếm kia sao cảm thấy là không giết đối phương không đủ để cho cơn hạ cơn giận nhục nhã vô cùng sao cha khuyên con một câu thiếu niên đó không phải người thường đến ngay cả tống phượng sơn Cũng đã coi đó là đối thủ tiềm tài Chỉ có Tống Lão Kiếm Thánh Hình như đã có quan hệ sâu xa cùng Thiếu Niên Hàn Nguyên Thiện có chút võ đoán không tệ. Thiếu Niên vô cùng có khả năng là đệ tử đắc ý Của Kiếm Thần Thải Y Quốc Lần này xuất môn du lịch Là ân sư chết bất đắc kỳ tử Cừu gia thế đại Thiếu Niên vì trốn tránh đầu sóng ngọn gió Tống Kiếm Thánh cùng Thải Y Quốc Kiếm Thần Quan hệ tâm đầu ý hợp Cho nên mới quan tâm như thế Không tiếc tự mình ra tay giao huấn mã lục Cô gái trẻ tuổi nắm chặt truôi đầu, Mì mắt buồn xuống. Cha, Chả đã cứ như vậy mà quên đi hay sao? Cái tình đáng hận giấu đầu giấu đuôi kia. ở nhà thủy tạ có một quyền đánh chết con, con chấp nhận. Cho dù một quyền làm con bị trọng thương, con cũng chịu thua. Nhưng mà hắn lại cố tình làm nhục con như vậy. Nhưng hắn cố tình làm nhục con như thế, trước mặt nhiều người ngoài như vậy, về sau con còn mặt mũi nào đi lại giang hồ? Cha lẽ là muốn con cả đời núp ở dưới hoành đao xuân trang sóc? Vâng nghị nhân cầm chén rượu trong tay. Vỗ mạnh lên bàn Cười lại nói Mặt mũi là thứ dựa vào một hồi tràng đại chiến Thắng trận Giành chấn Giang Hồ mà giành được Giang Hồ là một địa phương trí nhớ tốt nhất Mà cũng là kém cỏi nhất Mấy chục năm sau Chờ vương san hô con Trở thành đao pháp tông sư Có cường đại hơn so với cha Tệ thân lục cảnh đại tông sư Cảnh giới trong truyền thuyết như là Thải y quốc kiếm thần Tống kiếm thánh Còn xem Ai còn có thể đề cập đến chút chuyện vật Ở nhà thủy tạ đấy chỉ nhớ rõ vương san hô đánh bại vị kiếm đạo tông sư nào chém rất bao nhiêu ma đầu hắc đạo một đao ra khỏi vỏ đao cương như thác người đang xem cuộc chiến ai không vỗ tay trầm trồ khen ngợi ai dám cô gái bà vai run nhẹ nhẹ cúi đầu ảm đạm nói nhưng mà ngay cả một kiếm sĩ nhỏ tuổi hơn so với con con còn không đánh lại còn không địch được một quyền của hắn tương lai cũng cùng cha sóng vai như thế nào còn chưa nói tới cái gì mà đại tông sư cảnh giới trong truyền thuyết đối với sơ thủy quốc vùng trung bộ bảo bình châu này là mà nói võ đạo lục cảnh chính là cực hạn của thuần túy vũ phù hướng lên trên nữa mấy trăm năm qua đã là cảnh giới phong cảnh từ lâu không ai biết được có thể xem như là đại võ thần thế gian vô địch tương truyền thải y quốc kiếm thần trước khi thoái ẩn sơn lâm là lúc đỉnh phong từng đụng đến gạch cửa đó nhưng mà cuối cùng không biết vì sao cảnh giới ngã nặng nản lòng thoái chí hoàn toàn rời khỏi giang hồ mà lão kiếm thánh tống vũ tiêu thẳng thắn nói rằng cuộc đời hắn vô vọng võ thần cảnh giới nếu trần bình an biết điều này khả năng sẽ nghẹn họng nhìn chần chối dù cho chu hà cũng là tứ cảnh võ nhân đi ra từ ly châu động thiên có biết cừu cảnh mới là võ đạo chừng mực đương nhiên chu hà chưa từng nhìn thấy võ đạo toàn cảnh trên thực tế không đâu sau tống trường kính cũng với lý nhị ở trước sau thành công tệ thân mười cảnh mà mười một cảnh với thực sự là đỉnh võ đảo Mới là võ thần chân chính Danh xứng với thực Mà lão nhân họ thôi truyền thụ Trần Bình An Tam cảnh mạnh nhất Vừa mới bỏ qua cơ hội 11 cảnh Nước có sâu cản Núi có cao thấp Quê nhà Ly Châu Động Thiên của Trần Bình An Nay là đại ly long tuyển quận Thuộc loại địa phương nước sâu nhất Núi cao nhất Thế cục mơ hồ cổ quái nhất Của cả vùng Bảo Bình Châu Tại địa phương kia Cường hãn lục cảnh đã yêu hoành hành một phương hoàng đình quốc như là tiểu đồng áo xanh quả thực chính là ra khỏi nhà thì cũng không dám chào hỏi cùng người khác bởi vì sợ bị người ta khó hiểu một quyền đánh chết hôm nay giấc mộng lớn nhất là tu hành cho tốt tranh thủ trở thành anh hùng hào hán khỏi trách tiểu đồng áo xanh không hiểu ra sao đánh vỡ đầu cũng không rõ ràng một sự kiện lão gia nhà ta làm thế nào có thể sống tới ngày hôm nay thật ra bản thân trần bình an cũng không biết đáp án giống như là từng chút Từng chút một sống lây lất tới hiện tại Trên thực tế Ngay từ đầu đã có người không hy vọng hắn chết Về sau đến thời khắc Thu quan phi điều Tẫn điều cung tàng Một vài đại nhân vật hy vọng hắn chết Liên tiếp đụng phải một vị tiên sinh dạy học Hắn nói Trần Bình An từng mất đi hy vọng đối với thế giới này Cùng một vị hắn từ bội đau Đội mũ trúc Hắn lại nói cho Trần Bình An Nên giao tiếp cùng thế giới này như thế nào Cùng lúc đó Trần Bình An cũng nhanh chóng trường thành lên, cuối cùng sớm nó thoát khỏi ván cờ. Nhưng mà trong quá trình suốt cuộc đời khốn khổ, đủ loại lựa chọn gian nan liên quan tới bản thân, các mạch nước ngầm bắt đầu khởi động cùng cực kỳ nguy hiểm. Thiếu niên ngõ nê bình vì thế được rèn rũa, thể xác và tinh thần không thể nói ra hết cùng người ngoài. Mầm phôi đất xét ngõ nê bình có được một thân pháp bảo cùng với hồ lô dưỡng kiếm trần quý. Hôm nay một mình đi lại trên giang hồ Vẫn là chỉ nguyện ý mua rượu giá rẻ nhất Đương nhiên Lúc đó hắn bắt đầu luyện quyền Lấy một loại phương thức mới mẻ khác biệt Để luyện lục bộ tàu thung Và kiếm lô lập cập Bên nhà thủy tạ Lần này Trần Bình An không đeo hồ kiếm trên đường Lựa chọn để lại viện tử Bởi vì bên đó có hắn tử Sô Cơ Nón cùng đạo sĩ trẻ Mán tin tưởng Nhưng mà bầu rượu kia thì vẫn cột bên hông Hành tàu sơ thủy quốc Ngoại hương Đừng gây chuyện Đừng sợ việc Sau đó tất cả cẩn thận hàng đầu Bảo mệnh đệ nhất Đây là giang hồ Đạo nghĩa của Trần Bình An Trần Bình An lại dẫm lên lan can Ướt nước Vừa muốn mượn lực Phóng tới hướng thác nước Thành thế kinh người kia Nghĩ nghĩ Vẫn đã bước ra một bước về phía trước Dẫm lên một tảng đá làm điểm tựa Miễn cho bởi vì toàn lực gia quyền Không cẩn thận một cước Đạp đất lan can bằng gỗ Cho dù tống tiền bối khẳng định Không bắt mình bồi thường tiền Nhưng mà trung quy vẫn không phải là chuyện gì hay ho. Trần Bình An hít sâu một hơi. Gót giày ma sát trên mặt đất. Cổ tay nhẹ nhàng vận chuyển vài cái. Quyền đầu tiên. Trước tiên thăm dò thử độ giày nặng nhẹ, Xu thế thác nước hạ truy. Trước tiên dùng 7 tám phần khí lực thử xem sao. Trần Bình An bước ra một cước. Trên mặt đất vang lên một tiếng nổ ồn ào. Cũng may tiếng thác nước vang vọng kinh người. Đủ để che lấp động tĩnh một cước đạp đất này. Thân hình Trần Minh An như là một mũi tên trên cung nỏ Bắn vọt mạnh về hướng thác nước Khi thế như cầu vòng Một quyền đập tới Nắm tay thuận thế xuyên qua chỗ sâu Ở trong thác nước Nhưng mà thời điểm toàn bộ cánh tay đã hầu như là lướt qua màn nước thác nước Đầu cùng bảo vai Đợi bị thác nước ở ầm đập chúng Trần Minh An cả người thân thể bị buộc nghiêng theo Ngày mắt bị rơi xuống một hướng Ngã vào chỗ sâu trong hồ nước Bị dòng nước nhũ loạn Lôi kéo quật cho không biết lăn đội mấy vòng Cuối cùng mặt nước tương đối bình lặng Gần nhà thủy tạ Nhô lên một cái đầu Trần Bình An vỗ mặt nước Hồ sâu Bắn hướng nhà thủy tạ Đứng trên tảng đá ở bên ngoài lan can Chỉ cảm thấy đầu óc xây sầm Nhất là cánh tay Giao quyền cùng với hai sườn đầu vai nóng rát đau đớn Mấu chốt là ở chỗ Sâu trong hồ nước Thế mà thạch đá mọc lợm chởm, Đầu của Trần Bình An bị đâm cho không nhẹ Cũng mày rèn luyện thề phách Ở Trúc Lâu Lạc Phách Sơn Trần Bình An nếm mùi đau khổ như là cơm bữa. Chút ngoại thương xa xa, không thương tổn đến căn bản, thể phách cùng với thần hồn ở chỗ sâu trong. Cho dù không thể xem như là gãi ngứa, Trần Bình An vẫn cảm thấy rất nhẹ nhàng, đơn giản. Quyền thứ hai, Trần Minh An dùng tới chín phần lực đạo. Hơn nữa lần này là dùng thiết kỵ tạc trận thức, lão nhân họ thôi dạy hắn để mở đường. Ý đồ ngay cả quyền và người cùng nhau pha vỡ màn nước. Một quyền đánh trúng thạch bích ở phía sau thác nước, Chỉ tiếc nắm tay thoáng chạm đến ngoài thạch bích, Cả người liền bị dòng nước trút xuống Như là núi cao áp đỉnh Hùng hăng đập xuống đáy nước Lại từ mặt nước thò đầu ra Quay về bên ngoài nhà thủy tạ Đứng vững thân hình Trần Bình An lần này không truyền hoán một ngụm khí tức tấn mãnh lưu chuyển Cứng rắn nghẹn khẩu chân khí Như hỏa long tuần thu bốn phường Một hơi hăng hái thêm Lại hướng thác nước đánh một quyền mười phần khí lực Lần này nắm tay của Trần Bình An thành công nệ lên trên thạch bích lạnh lẽo ở cuối rèm nước thác nước nhưng mà nhỏ nhoi vô cùng đừng nói là đánh ra một cây hố chỉ sợ ngay cả chút dấu vết cũng chưa thể lưu lại dưới ánh trăng trần bình an đan điền khí hải kích động khó bình đành phải phun ra một cụm trọng khí lấy thuật phun nạp của dương lão nhân chậm rãi hô hấp mười tám đình kiếm khí lưu truyền quen tay hay việc sớm trở thành bản năng của trần bình an không cần cố ý khống chế Có thể tự động chảy xuôi, tấn mãnh, trả qua hơn 10 tòa khiếu huyệt. Ngay cả mệnh danh đều khác tên với đường kim khí phủ. Lúc trước kẹt ở giữa 6-7 đỉnh. Hôm nay đã kẹt ở giữa 12-13. Tựa như là bị hồng câu ngăn trở Khó tính về phía trước nửa bước. À mình xin ngừng tập ở đây mọi người. Và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào. Trần Bình An nín thở ngưng thần. Hướng tới thác nước lần thứ tư ra quyền. Như thế lập lại. Sau hơn 10 quyền, Trần Bình An chỉ có thể lưng tựa lan can, mới có thể đứng vững, rất quát xếp bằng ngồi xuống. Ở khoảnh khắc khí hải vững vàng, còn tháo giống hồ lô rượu, bắt đầu chậm dại uống. Trần Bình An ngửa đầu nhìn Minh Nguyệt ở phía đỉnh đầu. Trong sách có nói, Trăng là ánh sáng của quê nhà, cũng nói Trăng tung tóe trên sông chảy quần quần. Còn nói ở trên biển, Trăng sáng cùng lên với thủy triều quê nhà trăng khuất trăng tròn lúc trước thiếu niên vì kế sinh nhai mà buôn ba bao lực không biết là đã ngắm bao nhiêu lần ngắm cùng với lưu tiện dương cũng cùng con sen nhỏ cố sán nhìn trăng nhìn lâu rồi trừ ngày trung thu còn lại trần minh an cũng chưa có cảm giác được gì hai lần xuất môn đi xa lại được nhìn cảnh tượng đồng ruộng mênh mông sao rủ thấp sông dài cuồn cuộn bóng trăng thâu quả thật là đẹp mắt Hôm nay vì đưa kiếm, nên đi hướng đảo huyền Sơn, Phải chạy tới lão Long Thành nơi cực Nam. Không biết cảnh tượng trăng sáng treo trên biển, lại sẽ đẹp nhường nào. Trần Bình An thu hồi suy nghĩ. Đứng lên, buộc chặt hồ lô dưỡng kiếm, bắt đầu loạt ra quyền tiếp theo. Hắn đã tự mình định quy củ, là cần phải một hơi ra thêm ba quyền thiết kỷ, tạc trận thức. Lão Nhân chân trần ở trong chút lâu từng mỉm cười nói. Sa trường chém giết Kim đào thiết mã Trên đời này tinh kỵ hạng nhất Sẽ không phải là trứng mềm một hai lần tạc trận Đã nằm úp sấp Lần lượt bị thác nước thật lớn nện xuống Thân hình thể phát Trần Bình An Đối với cảm giác đau đớn càng ngày càng rõ Lần này kết thúc công việc Trần Bình An trực tiếp nằm ở trên bệ đá Há mồm thở dốc Lúc trước ở Lạc Phách Sơn Lão già họ thôi Chỉ là từ đầu tới đuôi Một mình ra quyền Rèn luyện thể phách thần hồn Trần Bình An Để cho hắn bị động bị đánh Mà sau đó không có yêu cầu Trần Bình An Tự mình lột ra rút gần Không có hành động cực kỳ bi thảm này Có lẽ Trần Bình An hôm nay luyện quyền Cũng chỉ có thể dừng ở đây Sẽ không có ý niệm chấp nhất Phải ra quyền Có một lần lão nhân chân trần quan sát Trần Bình An Ngã trong vũng máu Cười lạnh nói Chút đau khổ ấy mà không thể chịu được còn muốn tế thân chín cảnh 10 cảnh sao trần bình an lúc ấy chỉ muốn mắng lão nhân vài câu chỉ tiếc có lòng mà không đủ được một chữ cũng không nói nên lời so với đau khổ gặp phải ở lạc phách sơn hiện tại chính là hưởng phúc cũng không thể giang hồ càng ngày càng đi xa ngược lại không quen chịu khổ nhặt trần bình an trong lòng mặc niệm chậm rãi đứng dậy lại lần nữa cắn răng ra gia quyền một khắc sau đó Thác nước ở giữa ánh trăng, như là trước bị đánh đến hồ nước, quanh hoành, đùng đùng rung động. Tựa như là đang châm trọng thiếu niên, không biết tự lượng sức mình, đột châu châu đá xe. Trần Minh An ngẩng mặt lên trên mặt nước, mở to hai mắt, nhìn phía bầu trời. Lại một lần nữa lên bờ, ra quyền. Trần Bình An giận quát một tiếng. Mở ra cho ta. Màn thác nước quả thực là bị quyền cương, mạnh đánh cho một lỗ thùng lớn. Nhưng dây lát đứt qua, Trần Minh An nắm trong tay trùng trùng, nện ở trên thạch bích. Toàn bộ thân thể hầu như toàn bộ xuyên qua thác nước. Nhưng mà rất nhanh thôi, đã không có gì bất ngờ, ngã xuống đáy nước. Sau khi ở hồ sâu, phiêu đãng theo dòng nước, đi xung quanh, rồi lại leo lên tảng đá nơi nhà thủy tạ Cứ đứt quãng như vậy, ngừng nghỉ, lại ngừng nghỉ. Đến sau nửa đêm, Trần bình An ướt như là chuột lột, ngồi trên lan can chỉ là run rẩy nhấc bầu rượu lên, ngửa đầu uống một ngụm rượu, hoa điêu lâu năm, liền cảm thấy ít hầu phát sốt, gan ruột nóng bỏng, đành phải thu hồi hồ lô dưỡng kiếm, không dám tiếp tục uống dù chỉ là một hớp nhỏ. Kiếm thủy sơn trang xa xa đèn lồng treo cao, yến hội còn lâu lắm mới chấm dứt. Có cô gái trẻ tuổi, đệ tử sơn trang kiêm nhiệm kiếm thị, vì tân khách múa kiếm trợ hứng, âm thanh ủng hộ không ngừng. Trần Bình An nghiêng đầu, Chàng chú nhìn thác nước giống như là nhân gian vô địch thủ kia Trần Bình An giao quyền một lần cuối cùng Dùng tất thần nhân lôi cổ thức Chuồn chuồn lướt nước Một đường phiêu lược đạp nước mà đi Thời điểm gần thác nước lần lượt nắm tay tính cả cánh tay Xuyên thủ thác nước Nhân lực cũng có lúc cạn kiệt Trần Bình An biết tối nay luyện quyền có thể thu tay rồi Mình đã sức cùng lực kiệt Nếu lại tiếp tục đánh thác Nói không chừng Sẽ có lúc bị rớt xuống đáy hồ Hoàn toàn mà chết ngất cuối cùng nổi lên một cỗ thi thể. Trần Minh An một thân ướt đẫm đi ra khỏi nhà thủy tạ, đi ngang qua sân thủy đình, quay về viện tử. Chỉ ngủ không đến 3 canh giờ, sáng sớm ngày hôm sau, Trần Minh An đã qua loa ăn bữa sáng, liền lục bộ tàu thông đi hướng thác nước nhà thủy tạ. Mãi đến thời điểm chính ngọ, lại đường cũ quay về. Chỉ là lúc này đây, Trần Minh An không thể không để cho Trương Sơn Phong đi báo với kiếm thủy sơn trang. Hắn cần một thùng nước lớn, đợi cho sở lão quản sự, phái nha hoàn, Sơn Trang tin cậy, đưa đến một thùng nước. Sau khi đổ đầy nước ấm, Trần Minh an đóng cửa phòng, ngâm người trong đó. Dược liệu ngụy Bách mua từ Ngưu Giác Sơn bao phục chai, chỉ đủ sử dụng 3 lần. Yên Chi Quận dùng hết một lần, sau lần này sẽ chỉ còn lại có một cơ hội cuối cùng. Hôm nay, Kiếm Thủy Sơn Trang vẫn nghênh đón các lộ giang hồ nhân sĩ lục tục đằng một ngày mai mới là ngày hoàng đạo tuyển cử võ lâm minh chủ như thế rất tốt lục lâm hào hán giang hồ hào kiệt bận rộn thăm hỏi hết nhà này đến nhà kia hoặc là luận bàn võ học lẫn nhau hoặc là thỉnh giáo tiền bối nan đề hoặc là đi tới trước mặt đại tông sư bắt chuyện làm quen lui tới cho thân thành quần kết tội náo nhiệt phi phàm trong màn đêm trần minh anh cùng với từ viễn hà trương sơn phong ăn cơm chiều Rồi lại một mình đi hướng thác nước bên kia Lúc này đây Trần Bình An trừ việc dùng quyền Chiêu lão nhân họ thôi truyền thụ Để đánh thác Bởi vì ở vị trí hồ nước cách mặt nước Khoảng chừng hai thước Không ở chính giữa giải thác nước Có một trụ đá cao ngất Lớn có bàn cờ Không biết vì sao bị dòng nước trăm năm Ngàn năm đánh xuống Mà vẫn không bị gột mất Trần Bình An liền đột phá kỳ tường Đứng ở trên tảng đá kia Lấy kiếm lô lập cọc Để đứng vững bất động Mặc cho dòng đại thủy thác nước Xối thẳng lên đỉnh đầu Trần Bình An Bị xối mạnh đến nỗi không thể đứng được Biến thành tư thế Ngồi cũng không xong Ngã xuống dưới nước Một lần sau Trần Bình An có thể dùng kiếm lô lập cọc Kiên trì đứng gần nửa nén hương Lại dùng tư thế ngồi ngầm đầu ưỡn ngực Kiên trì nửa nén hương Cuối cùng cúi thấp đầu Vươn ra khỏi thác nước Phần nhiều là để cho lưng gánh vác lực lượng đánh vào Đại khái cộng lại vừa vặn chịu được công phu một nén nhập So với gia quyền đánh thác Trần Bình An kinh ngạc phát hiện Loại công phu mải nước bất động như núi Cũng có lợi ích Lúc trước mơ hồ khiếu huyệt khí phủ trong cơ thể như đại phong thổi qua Các tòa phù môn được thả lòng 18 đỉnh kiếm khí vận chuyển Càng thêm tấn mãnh, Nhanh như sấm đánh Phát hiện niềm vui bất ngờ này Khiến cho Trần Bình An đổ một Hấp rượu ngon vào miệng kết quả ruột ngon nóng rát trần minh an đành phải nhảy loạn ở trong nhà thủy tạ nhe răng há miệng lại đi tới thác nước lập cọc mấy lần sau nửa đêm ánh trăng như nước kiếm thủy sơn trang tiếng cà múa hoan hô càng thêm dày thiếu niên hăng hái đi trở về viện từ trong phòng có thùng nước cùng với hai vị tỷ nữ bội kiếm của sơn trang càng ngày yên tĩnh canh ở ngoài viện trần minh an dùng hết phần dược liệu cuối cùng của bao phục trai lần này trần bình an phá lệ lười biếng trực tiếp ngủ thẳng giấc đến khi mặt trời lên cao ăn xong một bữa cơm no thần thái sáng láng rời khỏi sân cười gật đầu thăm hỏi cùng hai cô gái kiếm thị của sơn trang chậm rãi đi cọc đi qua sơn thủy đình đi vào nhà thủy tạ đối mặt nhìn nhau cùng thác nước gần mấy trăm năm nghe nói kiếm thủy sơn trang kiến thành không tới sáu bảy năm nhà thủy tạ vô danh này cũng đã sớm tồn tại chỉ là lâu ngày thế nhân quen đem nhập nhà thủy tạ vào kiếm thủy sơn trang. thời điểm trần bình an đi cọc đi xa hai cô gái kiếm thị vì chán chết nên chụm lại nói chuyện với nhau nói những lời lén nút. một cô gái gương mặt tròn như là trứng gà nói vị ngoại hương công tử kia thực sự là quá nhân một người khác liền cười nói không phải quá nhân có thể nào được lão trang chủ của chúng ta coi trọng chứ cô gái gương mặt trứng gà mới trêu gạo bạn mình vị công tử này tuy bộ dáng không bằng thiếu trang chủ nhưng mà cũng rất thành tú. cô có thích hay không cô gái kiếm thị kia nói đã từng thấy phong thái tuyệt thế của thiếu niên trang chủ sẽ thấy chướng mắt những nam tử khác hai cô gái thơ dịp bốn bề vắng lặng liền vui vẻ đùa dẫn đối với các nàng mà nói luyện tập kiếm thuật ở kiếm thủy sơn trang chính là chuyện may mắn thiên đại về sau có lẽ các nàng sẽ được vị phu nhân tâm địa bồ tát kia sắp xếp gả cho một vị giang hồ tuấn ngạn tiền đồ cầm tú nhưng mà kiếm thủy sơn trang vĩnh viễn sẽ là nhà mẹ đẻ của các nàng cả đời cũng không cần ưu sầu sóng to gió lớn của giang hồ hôm nay thời điểm trần bình an tới gần nhà thủy tạ phát hiện tống lão tiền bối đã ngồi ở ghế dài từ trước đó bước nhanh đi lên bậc thang ngồi đối diện tổng vũ thiều vẫn đang nhìn phía thác nước bên chắc diện thu hồi tầm mắt đánh giá trần bình an Gật đầu tắm thường nói Có chút dấu hiệu rồi Làm cho người ta không ngừng khen người Trần Bình An nhếch miệng cười Tổng Vũ Thiêu hỏi Rượu thôn trang lão phu tự nhẫn Tư vị có phải ngon hơn một chút hay không Trần Bình An vò đầu nói Uống ngon hơn Chính là về sau khi mua rượu Ta sẽ đau đầu Tổng Vũ Thiêu buồn cười Như thế nào Người mà lại thiếu bạc sao Trần Minh An suy nghĩ, nói rất thành khẩn. Hôm nay không có thiếu tiền, nhưng mà loại chuyện như là uống rượu, hình như là không có ích cho luyện quyền. Ta sẽ cảm thấy tiêu tiền này là tiêu tiền uổng phí, chỉ là uống mãi đã thành thói quen. Nếu trong bầu rượu bên người không có rượu, nhất định sẽ lạc lão. Tổng Vũ Tiêu trêu chọc nói, Người cũng không phải là mấy bà cô đã đi lấy chồng. Đại lão già có tiền uống rượu, uống lại rượu tốt nhất, thiên kinh địa nghĩa, Còn quan tâm gì tới quản lý chi tiêu trong nhà Trần Bình An lắc mạnh đầu nói Tiêu tiền vẫn phải tiết kiệm một chút Hôm nay uống rượu thành thói quen Không thể sửa chữa Mà nếu như lại học thêm thói quen tiêu tiền như nước Ta sẽ hối hận chết mất Tổng Vũ Tiểu đưa tay Chỉ chỉ thiếu niên Cả đời không làm nổi phú quý Hán hưởng phúc Trần Bình An sáng lại cười nói Tời bữa có cơm Ăn cơm có rượu Thì đã tốt rồi Tống Vũ Thiều bị lây theo cảm xúc thiếu niên Cũng có chút ý cười Vậy ai nấu cơm cho ngươi Ai mua rượu cho ngươi Trần Bình An thốt lên nói Có tức phụ rồi Thì cũng vẫn là ta nấu cơm Ta mua rượu Tổng Vũ Thiều xì một tiếng khinh miệt trừng mắt nói Đần độn Ngươi có phải đứa ngốc không vậy Cưới tức phụ chả đã chỉ là xem nàng như là bồ tát mà cung phụng sao Có hiểu được rằng mấy mụ vợ đó Ba ngày không đánh Thì sẽ leo lên mà dỡ gói nhà không Trần Bình An phá lệ có chút luống cuống Tháo hồ lô rượu xuống uống một hớp nhỏ Cô nương mà hắn thích Nói một bàn tay Nàng có thể đánh 100 Trần Bình An Nếu hắn dám có loại ý niệm này trong đầu Còn không bị chôn sống hay đánh chết chắc Hơn nữa hôm nay ngay cả người mình thích Cũng chưa thể nói thành lời Con trời mới biết về sau tức phụ Của mình họ gì Đương nhiên nếu có thể Là họ ninh Thì tốt rồi. Trần Minh An ngây ngô thầm vui. Tống Vũ Thiều nhìn thiếu niên thân du vạn dặm, bất chắc gì nói, Thì ra thực sự là một kẻ ngốc. Tống Vũ Thiều không tiếp tục giáo huấn cho thiếu niên, phải ý niệm giang hồ, hào hắn phải hằng phục được tức phụ, thu liễm thần sắc, nghiêm túc nói, từ tam phá tứ, trừ tạp chất thể phách thân hình của vũ phù, cần từng giọt từng giọt rèn luyện. Để loại trừ ra, còn phải bắt đầu chú ý tâm cảnh, quyền pháp, phải thông suốt không chướng ngại, ngộ thông thấu hai chữ tình tuế, kiên định tâm, đánh đầu thắng đó, không gì cả nổi, sinh ra khí thế một người ngăn vạn người, khó qua. Kiếm khách phải đạt tới kiếm tâm trong suốt, vật ta cùng vong, chỉ có một kiếm không thẹn thiên địa, có thể chảm quỷ thần. Trần Bình An, ngươi thực sự đã kiên định bản tâm chưa? Nói xong lời cuối cùng Tổng Vũ Thiều thần sắc bén nhọn Tiếng nói thật lớn Hầu như là trợn trừng mắt Hướng về phía Trần Bình An Trần Bình An người và tâm Lù lù bất động, Gật đầu nói Chuyện gì ta đã nhận định Chưa bao giờ thay đổi Tổng Vũ Thiều đứng lên cả người khí thế mạnh mông vô cùng Kiếm khí giống như là một trận như thác nước Áp hướng thiếu niên trước mắt khẩu khí thật lớn Nói ra nhẹ nhàng như là thế ta thấy Trần Bình An với căn bản đã chưa từng chân chính thông thấu Trần Bình An theo sát sau đó đứng lên anh mắt sáng ngời Tổng lão tiền mối Thật ra ông nói tâm cảnh Không ngại Không thấu Chân ý của những từ ngữ này Thật ra ta cũng không thực sự hiểu rõ Nhưng mà ta chỉ cảm thấy Trần Bình An nói tới đây Quay đầu Đưa tay chỉ hướng thác nước Tựa như là kiếm khí nổi tay áo tiền nhật Ta nhất định Phải một quyền đánh xuyên cả dòng thác nước Đánh ra một quyền ấn ở trên thạch bích Thậm chí ta cảm thấy sớm hay muộn Cũng sẽ có một ngày Ta sẽ một quyền đánh cho thác nước đảo lưu Đánh cho đại thủy nổ mạch Không bao giờ có thể áp chế đầu của ta thêm một chút nào được Tổng Vũ Thiều trật vẫn nổ quạt Một khi đã như vậy Lúc này không ra quyền Thì còn đợi khi nào Hầu như là bản năng thuần túy Trần Bình An nghiêng thân người Đối mặt thác nước nhà thủy tạ kia rút đuôi về sau mấy bước, đứng ở đỉnh chóp bậc thang bên kia, bày ra một cách quyền cái cổ xưa của lão nhân họ thôi, chưa bao giờ đề cập đến gọi tên họ. Mà thức mở đầu, hành văn liền mạch lưu loát. Chẳng sợ sơ thủy quốc kiếm thánh tống vũ thiều đang ngay trước mặt tại nhà thủy tạ. ở trong mắt trần bình an, từ sớm đã không có tống vũ thiều, thậm chí ngay cả tòa nhà thủy tạ cũng không có. giữa thiên địa chỉ có đối thủ. Mặt nắm tay đang hướng tới, thác nước từ trên trời rơi lạc xuống nhân gian. Chuyến Nam Hạ lần này, Trần Bình An lục bộ tàu thung đều cầu chậm, càng chậm. Nhưng mà lúc này đây, chân bước của Trần Bình An lại nhanh, nhanh nhất. Bộ pháp thật lớn, thế cho nên mỗi bước cuối cùng của lục bộ tàu thung trực tiếp đụng nát lan can nhà Thủy tạ một cước đạp ở tảng đá. Bậc thang từ đầu nhà thủy tạ Đến đầu tảng đá bên ngoài lan can Đã trực tiếp bị thiếu niên đạp in sáu dấu chân Sau đó đi sông ra Quyền cương hùng hậu Như là thanh long quấn nơi tay ảo Một quyền phá vỡ thác nước Trần Minh An cả người nhảy vào dèm nước Nắm tay nện được phía trên thạch bích thành bích nhất thời nổ vụn Vô số đá vụn bắn ngược Lại nổ vụn ra vô số bọt nước Thác nước Không chỉ như vậy Trần Minh An tả hữu trao đổi Một quyền một quyền Một lần một lần tấn mãnh nệ lên trên thạch bích Cái này mới là khí tượng to lớn thực sự Của thần nhân đôi cổ Phi thạch bô số Thác nước loạn lược Ở trên không từ nhà thủy tạ đến chỗ cao của thác nước Bởi vì hơi nước đại tán Cuối cùng thế mà xuất hiện một dải cầu vòng sáng đạn Tổng vũ thiều hai tay chắp sau lưng Đứng trong nhà thủy tạ Cường phòng kích động đập vào mặt Thổi tung tóc mai hai bên Hai tay áo bay phấp với Lão nhân ngửa đầu nhìn cầu vòng Ở giữa người và lực kia Vui sướng cười to nói Tráng lệ quá Đứng bên cạnh nhìn một vị vũ phu thuần túy tam cảnh Phá tứ cảnh Mà lại có phong cảnh đẳng cấp bậc này để xem Tổng vũ thiếu nhất thời cảm thấy Cho dù không ưa thích Giang hồ hôm nay Có thể sống lâu thêm vài năm Cũng coi như là không uổng Tổng vũ thiếu nhẹ nhàng vỗ thanh kiếm cũ bền hồng Vì khí cơ hùng hồn Thác nước bên kia dẫn dắt trường kiếm bên trong vỏ Sớm cùng lão nhân sinh ra cảm ứng linh tính có chút tịch mịch khó nhịn tống vũ thiếu đứng ở trong nhà thủy tạ có chút sầu não nói nếu như cao phong còn tại thế tối nay nói không chừng nó sẽ đứng ở chỗ này trang chủ đời thứ hai của kiếm thủy sơn trang tống cao phong cũng chính là phụ thân thiếu trang chủ tống phượng sơn cũng là tư chất kiếm pôi thế gian nhất lưu chỉ thức ông trời đố kỵ anh tài vì tình mà khốn khổ lầm đường lạc lối, cái này cũng là khúc mắc lớn nhất của Tống Vũ Thiêu. Trang bi kịch này phần nhiều cũng do Tống Vũ Thiêu một tay tạo nên. Bởi vì mẫu thân Tống Phượng Sơn cũng là tinh quái xuất thân sơn trạch, là tồn tại cấm kỵ không được thế nhân chấp nhận. Nhưng mà khi đó Tống Vũ Thiêu tinh thần hăng hái, cũng không so đo ánh mắt thế tục, chỉ bằng một kiếm ngạo thị sơ thủy quốc triều giã tự nhận kiên giang hồ đã mất đi địch thủ, liền bắt đầu một mình lên núi tìm tiền. Cuối cùng cứu được một vị tiểu cô nương Tính tình thuần thiện Là cỏ cây thành tinh biến ảo hình người Tống vũ tiều chẳng những không chê bai xuất thân của nàng Ngược lại mang về sơn trang Nàng cùng với thiếu niên tống cào phòng Yêu thương lẫn nhau Tống vũ tiều vẫn không dị nghị gì hai người Cuối cùng thản nhiên Ngồi ở vị trí cao cửa cao đường Tiếp nhận ly rượu cho đôi nam nữ Ân ái kia kính giận Nếu dừng ở đây Cũng coi như là một chuyện lương duyên mỹ đảm Chỉ có là thế sự khó liệu cô gái tinh mị tỉ mỉ gây dựng một vườn hoa linh khí dư thừa hoa cỏ bốn mùa giai xuân không thể bắt đầu từ khi nào trong người võ lầm nghe đồn bậy vườn hoa phía sau núi của sơn trang trở thành linh đan diệu dược ở trên giang hồ vô số vũ phù tha thiết mở ước ăn một cây là sẽ có thể tăng trưởng hơn mười năm công lực sau đó nếu có người lẻn trộm vào một hai cây cô gái thiệt tâm sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt để tạc nhân lấy đi là xong sơn trang cũng từng nói vật trồng trong vườn hoa cũng không có thần hiệu làm cho người ta tăng trưởng công được chỉ là hơi kéo dài tuổi thọ mà thôi theo thời gian truyền dời cao nhân tông sư trên giang hồ mơ ước vườn hoa dần dần bớt tâm tư xấu xa nhưng mà có một ngày ngoài việc vườn hoa bị người đánh cắp hơn phân nửa, kẻ trộm kia do không hài lòng dẫm đạp hoa cỏ còn thừa hầu như là không còn khắp nơi hỗn độn vườn hoa không có ích cho cảnh giới tăng lên của giang hồ vũ phu nhưng mà là cơ hội đại đạo của thê tử tống cao phong kinh qua hạo kiếp này cô gái thương tâm muốn chết gầy yếu suy nhược tống cao phong lần theo dấu vết để lại tiền được đầu sỏ gây nên chính là một cô gái giang hồ đối với hắn vì yêu mà hận một kiếm đó tống cao phong đánh ra không chút do dự chỉ là lại bị phụ thân cô gái cản lại phải biết rằng người nọ là võ lâm minh chủ sâu thủy quốc lúc ấy là quyền pháp tông sư danh chấn nhiều nước còn là xuất thân võ tướng biên cảnh quan hệ nơi quan trường thâm căn cô đế thậm chí được vong đế bệ hạ coi trọng tin cậy cái gọi là võ lâm minh chủ mọi người hướng tới thực ra là một phương pháp để hoàng đế quản thúc giang hồ bất luận tống cao phòng liều chết ra tay như thế nào cũng không phải là đối thủ của người nọ sau khi trở lại kiếm thủy xuân trang cô gái cùng mới phụ thân à Cũng đi theo đăng môn giải thích Vì lão già võ lâm chủ minh chủ kia Bối phận giang hồ Đều là người đứng đầu giống như là Tống Vũ Thiều Thế mà nguyện ý tương trường Tự khảm một tay Máu tươi đầm đìa đứng ngoài cửa sơn trang Nói coi đây là bồi tội cho nữ gì Tống Vũ Thiều cho dù kiếm thuật Cao hơn võ đạo tu vi người nọ một bậc Thì có thể làm như thế nào Chém một cánh tay của người nọ sao Sau đó một kiếm trước đi đầu Của cô gái gây rắc rối kia sao Chỉ có thể như vậy mà dừng lại thôi. Tống Cao Phong cũng không nói một chữ. Thậm chí ngay cả lộ diện cũng không. Chỉ là canh giữ ở bên cạnh giường bệnh thê tường. Sau khi hai cha con nhà kia đi rồi. Tống Vũ Thiêu ảm đạm xoay người. Đi gặp con trai kể lại kết quả việc này. Tống Cao Phong đóng cửa không gặp. Chỉ nói ba chữ đã biết rồi. Cuối cùng Tống Vũ Thiêu mới biết được. Con trai Tống Cao Phong nhập ma đạo. Tu luyện một quyền bí kíp ma đạo. Một lần cuối cùng đi lại giang hồ. Chính là tiêu hủy khuôn mặt, đổi mới bình khí, để bộ kiếm ở lại trong nhà. Ngay trong ngày, vị quyền pháp tông sư trậu vàng rửa tay, rời bỏ vị trí minh chủ. Tống Cao Phong lên vào phủ đệ, thân chịu trọng thương. Nhưng cũng thành công, chính tay đâm kẻ địch. Đợi cho Tống Cao Phong quay về Sơn Trang, đã là dầu hết đèn tắt. Cuối cùng, cùng với thê tử đang hấp hối, song song nhắm mắt mà qua đời. Lúc ấy, Tống Vũ Thiều đang đứng ngoài cửa. Tôn tù Tống Phượng Sơn tuổi còn nhỏ Yên lặng canh giữ ở bên giường cha mẹ Không có rơi lệ Không nói được một lời Người trong giang hồ Chẳng những thần bất do kỳ Mà còn tâm bất do kỳ Nội anh náy của Tống Vũ Thiều với Tống Cao Phong Lại dồn lên trên người Tôn tử Tống Phượng Sơn Nhất là khi Tống Phượng Sơn cố ý kết hôn Với một cô gái tinh mị Sau chàng biến cô đó Tống Vũ Thiều hoàn toàn nản lòng thoái chí bản thân càng thêm mối hận, cho nên dù cho tống phượng sơn cấu kết tam sát còn lại của sơ thủy quốc, tống vũ thiều vẫn là không muốn đau đớn hạ sát tổ, không còn dùng quy củ giang hồ của mình đi quản thúc tống phượng sơn khư khư cố chấp. tống phượng sơn muốn làm cái gì, tống vũ thiều trong lòng đều biết rõ. đêm đó tống cao phong đánh chết võ lâm minh chủ tiền nhiệm, có mối quan hệ cùng triều đình, nhưng mà đầu sỏ chân chính gây chuyện lại tránh được một kiếp sau lại hoàng đế bệ hạ không muốn chờ mặt Cùng với kiếm thủy sơn trang đại khái cũng có chút ai nấy trong lòng liền tự mình đi làm bà mối để cho cô gái đáng thương sống sót sau tai nạn trở thành thê từ một vị công quân đại tướng sơ thủy quốc thành cáo bệnh phu nhân một quốc gia phẩm trật tối cao ai cũng biết lão kiếm thánh tống vũ thiêu chú trọng quy củ giang hồ cho nên giang hồ đệ nhất nhân kiếm thánh sơ thủy quốc hoàng đế sơ thủy quốc ngược lại không cần lo lắng điều gì Về phần tôn tử Tống Vũ Thiêu, lúc ấy tuổi còn rất nhỏ, mọi người đều cảm thấy khẳng định ký ức mơ hồ, nhất định khó thành tâm phúc đại họa. Cứ như vậy, sau đó giang hồ sơ thủy quốc này trời trong nắng ấm hơn 20 năm, cùng với bảo tọa võ lâm minh chủ để không hơn 20 năm. Mãi cho đến khi Tống Phượng Sơn mở rộng của kiếm thủy Sơn Trang, đại yến khoản đại bốn phương hào kiệt, ngày mai sẽ chính thức cử hành lễ đại điển minh chủ tống vũ thiều từ lâu cũng đã không hứng thú đối với giang hồ nhưng mà cũng không phải là mọi sự đều không để tâm nhiều năm như vậy vì sao thường xuyên một mình du lịch giang hồ Chẳng lẽ thực sự là giải sâu sao đối với tôn tử mắt không thấy tâm không phiền cũng không phải là như thế nhưng mà tống vũ thiều biết rõ một ngày sẽ mây đen áp thành lao thẳng tới kiếm thủy sơn trang tâm huyết một đời tôn tử tống phượng sơn sẽ bước qua ranh giới ở trong tình thế tốt đẹp nhìn như đặc sắc màu rực rỡ âm thầm trở thành cái đích cho triều giã cao thấp người người chỉ trích tất cả điều này trong lòng tống Bố Thiếu đang có khúc mắc lại có thêm một khúc mắc nữa khúc mắc đầu tiên là thẹn với con trai tống cào phong khúc mắc thứ hai là quy củ giang hồ bản thân thừa hành tuân thủ cũng cùng những hành vi của tôn tử chống đánh xuôi kèn thổi ngực vị kiếm thánh sư thủy quốc này ở trong lòng đang do dự Có cần xuất kiếm về hướng triều đình hay không? Một khi ra kiếm, có khiêu khích uy nghiêm hoàng đế hay không? Tống Vũ Thiêu thực ra căn bản không quan tâm. Mà ở chỗ điều này đã đi ngược lại với bản tâm của Tống Vũ Thiêu. Bởi vì ở sâu trong nội tâm lão nhân, Chưa bao giờ tán đồng giang hồ của Tống Phượng Sơn. Tất cả những điều này không thể kể cùng ai. Chuyến đi giang hồ lần trước, Vốn dĩ là muốn tìm đến vị thải y quốc, kiếm thánh, võ lâm tiền bối. Vừa là địch, vừa là bạn võ đức võ công cao ngất tận mây tống vũ Thiêu vừa muốn luận bàn hỏi kiếm vừa muốn cười bỏ khúc mắc này chỉ tiếc vị lão nhân kiếm thuật thông thần kia lại đã chết rồi điều này làm cho tống vũ thiếu đành phải nửa đường quay về mới có chuyện gặp nhau ở nơi cổ tử lão nhân đồ đen ở nhà thủy tạ chăm mối cảm xúc ngột ngang suy nghĩ phiêu diêu thế cho nên không phát hiện vị thiếu niên gia quyền phá cảnh kia đã thật lâu không rời khỏi dèm nước thác nước Đợi cho Tống Vũ Thiều nhận thấy được không ổn Vợ định đi tìm hiểu xem sao Mới nhìn thấy Trần Bình An chậm rãi đi ra khỏi thác nước Nhảy một bước trở về Phiêu nhiên Dừng ở nhà thủy tạ Hai tay huyết nục mơ hồ Đã dùng vải bông băng bó tạm bỡ. Tống Vũ Thiều thu hồi những suy nghĩ phiền lòng Cởi nói Đã hưởng qua tư vị rượu ngon xuân trang Hôm nay đã thân cảnh giới tiểu tông sư Như thế nào Có phải rất tốt hay không Nhưng mà một câu kế tiếp của Trần Bình An Khiến cho Lão Nhân trừng to mắt Hình như Còn thiếu chút nữa mới phá cảnh Hiện tại tựa như một quyền đánh vỡ thác nước Còn kém một bước Không bước qua được Tổng quốc thiếu đánh giá khí thế nội liễm của thiếu niên Một thân quyền ý như thác nước Mãnh liệt đổ xuống Có thể đánh giá bằng bốn chữ muôn hình vạn trạng Lão Nhân kinh ngạc nói Người rõ ràng là tứ cảnh thực sự Lão Phu thậm chí có thể vỗ ngược nói Chưa từng thấy người nào tam cảnh kiên cố trầm ổn hơn người. Cùng với tứ cảnh, mới tinh lúc này. Trần Bình An, sao người có thể cảm thấy kém một bước? Trần Bình An bất đắc dĩ nói. Tổng lão tiền bối, thực sự kém một chút hòa hậu. Ta không thể nói rõ nguyên nhân. Nhưng mà ta biết. Nhưng hiện tại, ta đã biết đại phương hướng. Dưới chân còn có con đường để đi. Sẽ không giống như là trước, đi đâu đụng đó như ruồi bọ. Đại khái trước khi đến lão Long Thành Sẽ từng chút một vượt qua được Nếu như vận khí tốt Đến cửa ra tiên gia sư thủy quốc các vị Có khả năng mơ hồ phá cảnh Nhưng con người ta vốn vận khí không được tốt Khả năng cao là Đến lão Long Thành mới phá cảnh Tổng vũ thiếu hai tay chắp sau Đi chậm hai vòng Vòng quanh thiếu niên Rồi mới dừng mượn Chậm chậm lấy làm kỳ đoạn Nhân ngoại hữu nhân Thiên ngoại hữu thiên Hôm nay xem như là đại tăng kiến thức Tổng Vũ thiếu cười nói Đi uống rượu đi Mặc kệ như thế nào Cho dù không có hoàn thành phá cảnh Đều là một chuyện tốt thiên đại Đáng để ăn mừng Trần Bình An cua cô hồ lô rượu Còn nhiều liền gật đầu cười nói Được Tổng Vũ thiếu đột nhiên hỏi Chấn nhỏ bên ngoài sơn trang Có món lẩu của một tiểu lâu rất là tuyệt Nguyên liệu nấu ăn tốt đến có thể cho khách nhân ăn luôn đầu lưỡi Rượu cũng không thể Người có muốn đi ăn thử hay không Lúc này vừa vặn giờ cơm Lão phù cùng trưởng quầy bên đó giao tình không thể Có thể được giảm 2 phần 10 Trần Bệnh Nang nghe được câu giảm 2 phần 10 lập tức hào khí tung hoành nói Để ta trả tiền Tổng bút thiều cười hà hà nói Ồ Trước tiên nói rõ Một nửa bữa của tiểu lâu Cộng thêm rượu ngon Ít nhất phải chi 5-6 lượng bạc đấy Trần Minh An trừng mắt, mặt không đỏ, tâm không động nói: Chấn nhỏ cách sơn trang hơi xa, chi bằng chúng ta ở sông sân uống rượu là tốt hơn đấy." Tống Vũ Thiều vươn ngón tay cái, "Thật sự là hào kệt khí khái, vung tiền như rác." Trần Minh An bỗng nhiên cười to: "Đi tiền đi, sao lại không đi chứ? Cơm chưa sẽ ăn lẩu." Tống Vũ Thiều sửng sốt một chút, không cho Trần Minh An cơ hội đòi ý, cười lớn một tiếng, ném ra câu tiếp theo: đi theo ta. Liền bắn khỏi nhà thủy tạ, đạp lên cành cao đại thụ, một đường lao thẳng hướng bên ngoài sân trang. Trần Bình An đành phải bỏ qua suy nghĩ, gọi thêm Từ Viễn Hà cùng Trương Sân Phong theo sát sau đó. Thời điểm ở nơi cao hơn đỉnh nhà thủy tạ, Trần Bình An quay đầu nhìn phía thác nước bên kia, cười hắc hắc. Trên thạch bích phía sau rèm nước thác nước, thiếu niên đén nút dùng ngón tay khắc hai hàng chữ, từ trên xuống dưới một hàng viết tên một cô nương. Một thằng khắc tên Trần Bình An Đã từng tới đây Thiếu nên hy vọng lần sau Khi lại đến kiếm Thủy Sơn Trang Bên cạnh mình sẽ là vị cô nương đó Đương nhiên Trần Bình An chỉ dám vụ trộm nghĩ như vậy thôi Bên ngõ nê bình Cùng ngõ hạnh Hoa Từng nhà chỉ cần có việc hiếu khỉ Hàng xóm láng giềng đều nguyện ý Chủ động hỗ trợ Cái này giống như là quy củ thêm đất cho mồ Đời đời lưu lại Cũng không cần nói cái gì đạo lý Hôm nay ngõ Hạnh Hoa có người thành thân Cưới một cô gái phú quý bên ngõ Đào Diệp Ở trong ngõ Hạnh Hoa Hộ này có danh tiếng tốt Năm đó chính là mã bà bà Một lão ẩu lắm tai tiếng Cũng đi lại gần với hộ này Cho nên chỉ mỗi bàn rượu thôi Cũng bày ra gần 20 bàn Chỉ cần tùy tiện cho hồng bao Bất luận là một ít bạc vụn Hay là mấy đồng tiền Đều có thể vào bàn ăn cơm Chia sẻ không khí vui mừng Trên bàn rượu Có mấy gương mặt xa lạ Người cầm đầu coi như là quen thuộc Là lão nhân một nhà cũ ngõ ni bình Trang phục phú ông Thường xuyên dạo chơi ở chấn nhỏ Lâu ngày mọi người đều quen mặt Họ Tào Láng giềng quen gọi hắn đặt Lão Tào Lão Tào đối với ai cũng đều hòa khí Khuôn mặt tươi cười đón chào Không làm ra cái vẻ có kẻ có tiền Cũng cùng dân chúng phố phường xung quanh Có thể tán gẫu nửa ngày Thường xuyên tán gẫu cùng với hàn lão hắn, hộ nhà thành thân. Cho nên hôm nay uống rượu mừng, phong bao đỏ thẫm, dày cui, Vì nể mặt, lão hắn vừa thay bộ quần áo mới, lại còn cố ý lôi theo con trai con dâu đến kính rượu. Lão Tào dẫn theo ba người đồng hành, đều họ Tào. Người trẻ tuổi Tào Tuấn, tướng Mạo Tuấn Tú, cũng ở nhà cũ Tào gia tại ngõ Ni Bình. Còn có một đôi gia tôn từ ngoại hương chạy về chấn nhỏ nghe nói đều là thân thích nơi kinh thành lão tào nhìn có vẻ như là cuộc sống cũng không có tệ hình như là xuất thân người đọc sách hơn nữa tựa như là mang theo chút tác phong quan liêu đương nhiên cũng có khả năng là người kinh thành đều như vậy lão tào là người thích náo nhiệt thường xuyên bưng chén rượu chủ động chạy tới lui kính rượu bên cạnh bàn đôi gia tôn người kinh thành tào thị rõ ràng không quen lại cảnh tượng ầm ĩ này tay chân không thoải mái ngồi tại chỗ gẫu nhìn gặp một đũa đồ ăn uống một ngụm rượu trắng tầm trung nơi tiểu quán trấn nhỏ nhưng tàu tuấn lại tương đối tự tại một chút một chân đạp lên ghế dài tự rót rượu uống liếc mắt nhìn lão tàu cùng với một vài lão nhân sưng huynh gọi đệ ý cười thích thú vì lão nhân già ngõ đào diệp kia tuy gia đạo xa sút nhưng mà so với ngõ hạnh hoa cổ cải vẫn giàu có hơn rất nhiều cho nên còn có chút kẻ cả láng giềng ngõ hạnh hoa ngõ nê bình đối với điều này cũng thấy bình thường Môn đình phố phúc lộc ngõ Đào Diệp Cho dù không còn phong cảnh như năm đó Người bình thường cũng không thể trèo cao Nếu không phải con trai lão Hàn có tiền đồ Hôm nay đường sai nhậm chức Ở Long Tuyền quận Bằng không nơi nào có phần phúc khí Kết hôn với một thiên kim tiểu thư ngõ Đào Diệp Lão Tào lại đi tới bàn rượu khác Tào Tuấn nhấp một hớp Hít sâu một hơi Nhanh chóng gắp một miếng thịt kho Quay đầu lại nhìn phía đôi gia tôn kia Dùng quan thoại đại ly cười hỏi Sao? Ăn uống không quen sao? Chỉ bằng ba chúng ta đổi địa điểm Đi tiểu lâu ăn cơm được không? Lão nhân quần áo Tố khít thanh sam Cười lắc đầu nói Không cần chú trọng như thế Chỉ là ở Kinh Thành ta quen ăn thức ăn chay Không quen ăn những thứ món mặn Trong hì yến mà thôi Chứ không phải là xem thường phong thủ nơi này Huống chị huyện hoè Hoàng Quận Long Tuyền này Vốn là tổ địa tào thị Chúng ta thân là tôn tử Không được phong bản tào tuấn dùng nhàn tuần mỹ gật gật đầu cười tùm tỉm nói đụng phải lão tổ tông không giống ai là chúng ta ra môn bất hạnh lão nhân vạn vạn không dám nói tiếp xen vào một vị gia tộc lão tổ tông kiếm tu mời một cảnh cho dù lão nhân là trọng thần thượng trụ quốc đại ly vương triều danh giá cũng không có đủ khí phách và lá gan vì người trẻ tuổi phong lưu phóng khoáng khí độ khác hẳn với tào tuấn kia tên là tào mậu chính là diêu vụ đốc tạo quan mới nhậm chức ở long tuyền quan viên trực thuộc lễ bộ nhà môn ngọc thụ lâm phong ở quan trường đại ly có mỹ dự tào ra ngọc thụ lúc ấy nghênh đón quốc sư đại ly ở hoè trạch dịch trạm cũng là tào mậu một người một ngựa cả người mùi rượu lảo đảo xuống ngựa vào dịch trạm đủ để thấy vị quý công tử kinh thành này không phải là người thường Tào Hi lại trở lại chỗ ngồi. Cho dù Tào Mộ cũng theo bản năng ngồi ngay ngắn, thành sam lão nhân lại ngồi nghiêm chỉnh, buông chiếc đũa xuống, cầm lấy bầu rượu, chủ động rót rượu cho Tào Hi. "Lão tổ tông cách vô số bối phận." Tào Hi một hơi uống hết, buông chén rượu, nhìn khách nhân vào cửa chúc mừng nói liền không dứt, đứng dậy nói: "Đừng có ngồi lê lết mãi nữa, chúng ta chưa chỗ cho người sau tới, đi thôi." một hàng bốn người rời khỏi sân phụ cận ngõ nhỏ mấy sân nhà đều bày đầy rượu tàu hy dẫn ba người đi vào ngõ nê bình thuận miệng hỏi hoàng đế các người đã trở lại kinh thành lão nhân cùng kinh đáp hồi bẩm lão tổ tông hoàng đế bệ hạ thân thể có bệnh nhẹ đã từ long tuyền quận thành dịch lộ trở về kinh thành phía bắc thời điểm tàu hy đi ngang qua tổ trạch cố ra quay đầu nhìn thoáng qua tòa nhà không người muôn thần rách nát câu đối xuân cụ kỹ dừng lại bước chân nhà nói mẫu từ hai người nhà này hôm nay được tiệt dàng trần quân mang đi thư giản hồ đảo thanh hạp thằng nhóc con tên là cố sán kia trước khi rời khỏi trấn nhỏ có được một cơ duyên thiên đại có thể khống chế một thủy dao ngang ngửa luyện khí sĩ mười cảnh hơn nữa con thủy dao kia cảnh giới tăng lên thần tốc vô cùng có khả năng ở trong vòng ngắn ngủi mấy chục năm Phá vỡ bình cảnh mười cảnh Lão nhân gật đầu nói triều đình đại ly Giới sự sắp xếp của quốc sư Đặc biệt xây dựng một cơ cấu điệp báo Phụ trách ghi lại những gì đã trải qua Khi trưởng thành của những đứa nhỏ Nơi ly trong động thiên Trừ cố sán Còn có mã khổ huyền ngõ hạnh hoa Triệu diêu phố phúc lộc Thiếu niên mi dài tạ tộc Tạ linh khí Phần nhiều là xuất thân trấn nhỏ Nhưng cũng có luyện khí sĩ ngoại hương ở đây Đạt được kỳ ngộ Phúc Duyên. Ví dụ như là Hoàng tử Đại Tùy Cao Huyên. Tổng cộng có 16 người. Tào Hy chậm rãi đi về phía trước. Dừng bước lại. Vậy người của hai hộ này đâu? Chủ nhân hai ngôi nhà liền nhau. Một người ở trên gia phả đại ly Tống Thị. Ký danh là Tống mục, Vừa mới đi theo Hoàng đế Bệ Hạ. Cùng nhau trở lại Kinh Thành. Một người tên là Trần Bình An. Đã nam hạ đi xa. Nhưng mà ở trấn nhỏ. Có được hai cửa hàng Ở Đại Sơn phía tây Có được năm đỉnh núi Lão Nhân thần sắc đúng túng nói Giữa mười sáu người đó Hẳn là không có hoàng tử điện hạ Cùng với Trần Bình An Tào Hy ồ một tiếng Vậy Lý Hy Thánh đâu Thân là Đại Ly Thượng Trụ Quốc Thanh Sơn Lão Nhân lắc đầu nói Cũng không có Tào Hy quay đầu nhìn phía Tào Tuấn Lưng đeo song kiếm dài Người đã giao thủ với Lý Hy Thánh. Hắn ấy tu vi lục cảnh. Khiến cho ngươi một kiếm tu cửu cảnh vô công mà phạt. Cảm thấy thế nào? Tào Tuấn tức giận nói Còn có thể thế nào chứ? Hắn lợi hại. Ta là kẻ bất lực mà. Tào Hy cười hà hà nói. Kế tiếp kẻ bất lực nhà ngươi. Sắp phải đi bên cạnh đầu quân. Nếu như vận khí tốt. Có thể ở lại bên cạnh đại ly phiên vương Tống Trần Kính. Đi theo đại ly thiết kỵ Một đường Nam Hạ. Nói không chừng Phải một hơi rất đến bảo Bình Châu trung bộ Mới dừng lại Cảm thấy như thế nào Tào Tuấn gọn gàng rất quát nói lăn lộn kiếm cơm Chờ chết à, Mình xin nghỉ đây các mọi người Và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện Xin chào Kiếm Lai Tập 173 Thế gia đệ tử đệ nhất đằng Đại ly Tào Mộng Từ đáy lòng có phần bội phục người bạn Tào Tuấn này. Tuy mình cùng với vị kiếm tu này tuổi tác nhìn như không tranh đạch nhiều. Thật ra kém hơn một giáp. Khoảng thời gian này thường xuyên cùng nhau uống hoa tiểu. Biết Tào Tuấn bất cần đời. Không quan tâm mọi sự. Là toát ra từ trong xương cốt. Chứ không phải cái loại chỉ nói ngoài miệng mà thôi. Tào Hy tàn khốc nói. Trong vòng 10 năm. Nếu người không giết được một hai lão vương bát 10 cảnh. Đến lúc đó, ta sẽ tự tay làm thịt người Tào Tuấn hai tay ôm lấy cái ót Cười nói với Tào Mộ Sau khi ta chết, nhớ chặt xác giúp ta Táng ở trên mộ thần tiên Ta cảm thấy bên đó phong thủy không thể Làm hàng xóm của mấy pho tượng đất xét Phật ra Bồ Tát Đạo giáo thiên quan Giống sống ở bên đó tâm trạng sẽ tốt hơn Bởi vì không cần nghe người ta lại nhải bên tai nhất định thanh tịnh không ai quên nhiễu giấc mộng đẹp ai kỳ bất hạnh chưa chắc có nộ kỳ vô tranh là thật tào hy giận tím mặt nói dê con tiểu vương bát ngươi có biết hay không vì tu sửa kiếm khí liên trì tiên thiên mà sinh trong tâm hồ của ngươi lão tử đã phải trả cái giá như thế nào không khi tào tuấn cười đôi mắt híp thành một khe hở cực kỳ giống một con hồ ly giả hoạt chuyện này ta làm sao mà hiểu được? bằng không ông nói thử đi. Tào Hi cười lạnh nói: có loại con cháu như ngươi cũng là gia môn bất hạnh, phần mộ tổ tiên bốc lên thêm nhiều khói nhẹ thì cũng không làm được trò trống gì. cút đi, mau đi kinh thành tìm tống trường kính, sau đó trực tiếp đi bên cạnh phía nam. mười năm tới lão tử không muốn nhìn mặt cười Tào Tuấn nói đi là đi, đạp đất ngói lên, tùy ý cười to. Ngự phong mà đi hướng phương Bắc Đốc tạo quan tào mộ Mới được quy cổ phương thiên địa này vừa định lên tiếng nhắc nhở Đã không kịp nữa Ở Long Tu Hà phía nam chấn nhỏ Tại cửa hàng kiếm phô Có vị binh gia thánh nhân cười lạnh một tiếng Đồ chi nhô kem Ở một nơi giữa bầu trời xanh thẳm Của Long Tuyền Quật Xuất hiện một khí tượng Tựa như là xoáy miệng suối một thanh trường kiếm chậm rãi dâng lên nguyễn cung không thể nể mặt ta một chút sao tào hy sắc mặt âm trầm Dung cổ tay lên phi kiếm bản mạng như là sợi dây thừng mỏng xanh biếc chính là điểm tựa lớn nhất để kiếm tiền tào hy có thể tung hoành nam bà xa chỗ là bán tiền bình thượng cổ thần nhân luyện hóa đại giang vạn dặm thành kiếm khí sau khi tào hy tâm thần vừa động Sợi dây màu xanh biếc ở trên cổ tay Dù chưa hiện ra chân thần Nhưng mà hơi hơi rung động Chảy ra từng tia hơi nước màu xanh lục Tấn mãnh lược hướng bóng người Tào Tuấn Trôi giữa trời cao Thanh kiếm từ con suối trào ra của Nguyễn Cung Chém về phía đầu của tiên kiếm tu Tào Tuấn Dám phá hỏng quy cổ Tốc độ cực nhanh Xa xa Vượt qua tốc độ Tào Tuấn ngự phong đi về phía phương Bắc Nếu không có gì bất ngờ Không đợi Tào Tuấn rời khỏi bên cảnh cựu ly châu Động Thiên. Sẽ có một kiếm chạm rơi đầu. May mà ở giữa phi kiếm của Nguyễn Cung, cùng thân hình Tào Tuấn. Không không xuất hiện một con sông lớn nước xanh, chảy quần quần. Sông lớn ngăn cách trường không, càn lại đường đi phi kiếm Nguyễn Cung. Một kiếm chặt đứt nước sông, rộng vài dặm. Trường Hà xanh biếc lại, gập hai đầu lại. Áp hướng thành phi kiếm sắc bén, tiếp tục lược về phía trước. Sông lớn vỗ bờ không ngừng cản trở phi kiếm tựa như là một con thuyền lá đi về phía trước cho dù nước sông vô cùng vô tận phi kiếm do phong tuyết miếu binh gia thánh nhân khống chế kia vẫn như cũ mở sông chém nước thẳng tiến không đổi thân hình tào tuấn không ngừng lại nhưng mà xoay người trường kiếm bên hông một kiếm ra khỏi vỏ vơ vặn đánh trúng mũi kiếm phi kiếm nguyễn cùng tào tuấn bắn trường kiếm lên cao nôn ra một ngụm máu tươi thân hình lại dùng tốc độ nhanh hơn chút rút lùi bay đi Một dòng nước sông, dài đến trăm dặm, quay cuồng quận lại, gắt gào bao vây lấy thành phi kiếm của Nguyễn Cung. Bên trong qua cầu lớn nước sông xanh biếc, không ngừng có kiếm khí bắn nhanh ra. Mãi đến cuối cùng, nước sông vỡ nát, hóa thành giọt nước mưa đầy trời. Chỉ là giọt nước mưa không đợi rơi xuống đất. Đã một lần nữa, ngưng tụ thành đợt từng đợt kiếm khí xanh biếc, thản nhiên quay về phía chấn nhỏ, ngõ nê bình. Thành phi kiếm bản mạng của Nguyễn Cung không có tổn hao gì. Quyền đứng ở trời cao, hơi tạm dừng lại. Phía dưới trường kiếm lại xuất hiện một hồ nước. Phi kiếm chậm rãi hướng xuống phía dưới, nhập vào hồ nước. Cứ như vậy trôi đi giữa không trung Vị kiếm tù bà Sa Châu lúc trước từng ăn phải một quyền của Nguyễn cung mượn thành công này rời khỏi chiến trường. Tào Tuấn sang sảng cười to. Lực trợ giúp quá hoành tráng, đưa ta lên trời xanh. đa tạ Nguyễn Thánh Nhân cùng với lão tổ tông trung tài tiễn được. Ngõ nê bình Tào thị thượng du quốc Lão nhân trăm mối cảm xúc ngổn ngang Tuy hắn không phải là luyện khí sĩ gì Nhưng mà gia tộc khách hành cung phục Đồ sơn thượng cao nhân Nhưng mà tận mắt nhìn thấy Thần tiên đánh nhau kinh thiên động địa cỡ này Vẫn là số lần ít ỏi Giờ vũ đốc tạo quan tào mộng Thế hệ con cháu tào thị sống ở kinh thành cả đời Hỏi Lão tổ tông Nếu vì chuyện này mà chọc giận thánh nhân nơi đây thì sao Tào Hy cười lại nói Đánh không lại bắt cầu lô trầu 12 cảnh Đạo gia thiên quân Chẳng lẽ lão tử còn không đánh lại một vị bảo bình mười 11 cảnh Tào Tuấn có thể làm mất mặt của lão gia Nhưng lão tử sẽ không làm mất mặt luyện khí sĩ bà Sa Châu Giờ khắc này tào thị thượng trụ quốc Cùng với đốc tạo quan tào mộ Mới chính thức ý thức được Vì lão tổ thông ở chấn đỏ ra vẻ giúp đỡ mọi người Làm điều tốt này, vì sao có thể trở thành người trông cửa của tòa hùng trấn lâu nơi bờ biển? Một vị hắn tử đứng ở một đầu khác ngõ nơi bình. Vậy thử xem xem. Tào Hy nhếch miệng nói. Được thôi, ngươi chọn địa điểm, ta chọn thời gian. Vị hắn tử từ kiếm vô tới đây, khởi binh vấn tội không chút do dự nói. Bên trong đại sơn phía tây, có một khe núi phạm vi trăm dặm ít dấu chân người hôm nay còn có đại ly thiết chí trận pháp cấm chế cũng đủ ngươi ta phân thắng bại Tào hy gật mạnh đầu nói được rồi một trăm năm sau lại đánh nguyễn cùng sửng suất một chút nhổ một ngụm nước miếng xuống đất xoay người rời đi Tào mậu đưa tay che mặt Tào thị thượng trụ quốc giờ khóc giờ cười Tào hy xem thử nói để làm gì cái này gọi là đấu trí Các người biết cái gì Tàu Hy dẫn đầu đi vào nhà cũ Nhà mình ở nơi đây Phía sau gia tôn hai người vừa định đi Theo vào Cửa phòng lại bị đóng lại cái rầm Tàu mộ cũng ra ra đại ly thượng trụ quốc Nhìn nhau cười khổ Chỉ đành phải cứ vậy mà rời khỏi ngõ nê bình Đi về đốc tạo Nha thự Bí mật thương nghị bố cục kế tiếp của gia tộc Phương Bắc Bảo Bình Châu Đã nổi lên mưa gió Tình thế đại lợi cho vương triều đại ly đương nhiên là càng sớm vào cuộc càng thu lợi lớn huống chị tào thị hôm nay còn có một tin tức tốt vô cùng lão tổ tông tào hy sẽ ở lại bảo bình châu một khoảng thời gian thiên tài kiếm tu tào tuấn còn sắp nhập ngũ biên quân đại đi nói vậy hoàng đế bệ hạ hoặc nhiều hoặc ít đều đã niệm đến phần tình hương khói này tương lai trăm năm tào thị vững vàng áp chế viên thị tử địch nơi triều đình là vận mệnh chắc như đình đóng cột lão nhân họ thôi ở trúc lâu lạc phách sơn quay mặc áo vải thu, đi chân trần sau chuyến bái phòng của đạo nhân liên hoa quan lục trầm đã thay đổi tính tình thay thanh sàm văn khăn của người đọc sách tự mình là một cây trúc trượng hành tàu núi rừng một đôi guốc gỗ lên núi thường xuyên xuống núi đi mua sách cổ và đồ dùng văn phòng bố trí lầu hai trúc lầu giống như là thư phòng thư hương môn đệ mỗi khi có thời gian rảnh liền đề bút thi họa. Tiểu đồng áo xanh cùng với đứa đồng váy hồng phấn nhìn thấy mà hai mặt nhìn nhau, cho rằng lão đầu tàu hỏa nhập ma. Sau lại đứa đồng váy hồng nhìn thấy chữ viết thư pháp của lão nhân thường xuyên bắt chuyện với lão nhân mới phát hiện thì ra lão nhân đã đại nho chân chính, cầm kỳ thư họa đều là tuyệt nhất đối với học vấn nho gia chính thống công phu rất sâu. Tiểu đồng áo xanh là người vô tâm vô phế. Lại sợ sống sợ chết Một lòng một dạ muốn lão nhân cố gắng luyện võ Sớm trở thành đại lão võ lực Có một không hai Tại tòa tiểu thiên địa này Mình thì mới có thể được an tâm Thế nên thường xuyên nói bóng nói gió với lão nhân Nói long tiền quận tàng long họa hồ Không thể khinh thường Tận tình khuyên giam rằng Giang hồ đại ly muôn hình vạn tràng Vẫn là phải dựa vào một thân tu vi Sơn điên đỉnh cao Mới có thể kinh sợ đồ đệ tiểu tiết Chỉ tiếc lão nhân căn bản, không muốn để ý tới người kia. Nhiều nhất chỉ là nói chuyện phiếm, với nữ đồng váy hồng phấn, một đánh giáo học vấn. Đối với cái gọi là võ đạo, giống như là cho dù rơi trên đất, thì cũng không nhặt lên nữa. Tiểu đồng áo xanh có khóc thì cũng không làm gì được. Ai thán, cầu người không bằng cầu mình, đành phải tiếp tục cần cù tu hành, kiệt lực tiêu hóa hai viên xà đàm thạch đã ăn vào trong bụng gần đây ngụy bách bác nhạc chính thần tân tấn đi tới đi lui vô cùng bận rộn nhưng vẫn sẽ thường xuyên đi vào trúc lâu Thầm thú việc chiếc ao nhỏ đã ném vào đó một hạt giống từ kim liên hoa trừ hạt mầm từ kim liên hoa lưu lại lạc phách sơn trần bình an lúc đấy nghe ngụy bách đề nghị nếu đã là chủ nhân của lạc phách sơn thì phải để lại một nhàn chương ở lầu trúc một lâu làm vật áp thắng sơn thủy con dấu chính là trần thập nhất do Tề Tĩnh Xuân khắc dấu Cũng không có huyền cơ Chỉ là lúc ấy Tề Tĩnh Xuân cho Trần Bình An Một phần nguyện cảnh tốt đẹp mà thôi Phía trên cảnh thứ 10 võ đạo trì cảnh Vừa là nhân gian võ thần Nhưng cũng là cùng sóng vai Mà đứng với luyện khí sĩ đình núi trên đời này Nữ đồng váy hồng phấn Coi trọng điều này tột đỉnh Hầu như là còn hơn cả dương sách thiếu niên thôi xàm phó thác choán. Mỗi ngày sớm tối ba lượt Nàng đều vụng trộm lấy ra con dấu nhỏ Lão gia nhà mình dạy cho nàng Dùng khăn tơ lụa cẩn thận lau rồi Mặc kệ tiểu đồng áo xanh Lừa gạt như thế nào Nàng cũng không cho phép hắn mẩy may Nhúng tay vào Hôm nay nữ đồng váy hồng phấn xuất thân Chi Lan Lâu Hoàng Đình Quốc Mượn sức xà đạm thạch Trần Bình An đưa tặng Đã phá vỡ gạch cửa dưới ngũ cảnh cuối cùng Để thân cảnh đầu tiên trong ngũ cảnh Động phù cảnh Phía sau cảnh thứ bảy quan hải cảnh Cảnh thứ tám long môn cảnh Thứ chín kim đan cảnh Thứ mười Nguyên Anh Cảnh Vẫn như cũ là đại đạo từ từ Xa xa chưa thể thành công Chẳng qua so với tiểu đồng áo xanh Đột nhiên sắp hăng hái tiến tới quan hải cảnh Nữ đồng mấy hồng phấn càng thêm thuận theo tự nhiên Trừ mỗi ngày quen dọn trúc lâu Đến không còn hạt bụi nhỏ Thì chính là đọc sách Ngắm nhìn phong cảnh Tâm cảnh điềm đạm So với thủy xà ngự giang tâm tính hung tàn Hỏa mãng như lâu Do tinh bị hóa thần Thì càng thêm thông dong tùy ý Vì thế hôm nay đổi lại thành tiểu đồng áo xanh Chán ghét nàng ngu rốt lời nhắc Không biết tiến thổ Màn đêm hôm nay tiểu đồng áo xanh ở bên sờ núi nhập định tu hành Nữ đồng váy hồng phấn Ngồi trên ghế nhỏ Cắn hạt dưa Lão nhân họ thôi xuống lồng Kéo chiếc ghế trúc dài đến ngồi cạnh nữ đồng Nhẹ giọng nói Ngàn năm thôi thì Thư hương môn đệ hạng nhất Bảo Bình Châu Cũng chưa có thể dựng dục ra một hỏa mãng Nhanh nhạy như ngươi Bởi vậy có thể thấy được, chuyện cơ duyên cầu mãi cũng không được. Nữ đồng báy hồng phấn nhu thuận cười, hỏi. Thôi ra ra, người nói lão gia ta hôm nay đã phá cảnh chưa? Lão nhân hà hề nói. Võ đạo tam cảnh, mạnh nhất do lão phu tự tay mải rũa. Sao có thể dễ phá như vậy? Nhắm chừng còn sớm, nói không chừng đến lão Long Thành phía cực Nam. Cảnh giới trần bình an, vẫn là không chút sức mệt Thành thành thực thực, đợi ở bình cảnh tam cảnh. Mỗi ngày sầu uống rượu dài sầu. Sau đó biến thành một tiểu tùy quỷ ý chí tinh thần xa sút Nữ đồng váy hồng phấn nhỏ giọng thầm oán. Quyền của lão gia nhà ta, một nửa xem như là do thôi ra ra ông dạy. Lão già không phá cảnh, sao ông có thể vụ trộm vui vẻ như vậy chứ? Lão nhân hà hà cười nói. Người đấy, không phải người trong võ đạo ta. Không biết phân lượng, cổ cách nói... Thế gian tam cảnh mạnh nhất Lão Phù lúc ấy Một quyền đánh quyền đánh giết Tôn Thúc Kiên Lục cảnh đỉnh phong Thôi thị cung phụng Chỉ dùng năng lực thượng ngũ cảnh Vì sao Chính bởi vì Vũ Phù có trụ cột dày Trụ cột mà kém Giống như là lầu cao gió thổi Liền lưu siêu Trụ cột vững chắc thì sẽ như là một tòa danh sơn đại nhạc Sừng sững đứng trên đại địa Một chút gió táp mưa xa Không coi là cái gì Gãi ngứa mà thôi Nữ đồng váy hồng ưu sầu nói. Lão gia nhà ta bên cạnh không có người chăm sóc. Xuất môn ra ngoài. Chuyện gì cũng phải tự mình làm. Có khi nào làm chậm chế án luyện quyền không? Lão Nhân liếc nhìn bóng lưng tiểu đồng áo xanh. Lại thu hồi tầm mắt. Nhìn tiểu nữ đồng về mặt sầu lo. Cảm khai nói. Có thể khiến cho hai người các người ở chung nhà mà không đánh nhau. Cũng coi như Trần Bình An biết cách dạy dỗ. Không biết về sầu gia đại, nghiệp đại. Trần Bình An còn có thể... Đối nhân xử thế Công chính ngang hàng như thế này không Cửa nhỏ nhà nghèo quy củ tốt hay không Cùng hào việt thế tộc gia phong Chính bất chính Khi bắt tay vào xử lý Là hai việc hoàn toàn khác nhau Đứa đồng váy hồng phấn ngẩng đầu lên Thiên chân khả ai nói Thực sự nếu như có một ngày như vậy Thôi ra ra ông sẽ giúp đỡ lão gia nhà ta một chút chứ Lão nhân sờ sờ đầu tiểu hòa mãng Có những việc nhà, người ngoài không giúp được. Lão nhân chậm rãi đứng lên Đưa tay trừ hướng xa xa Thở nghĩ đi Nếu thực sự có một ngày như vậy Trần Bình An khai tông lập phái Có người cùng biết tiểu thủy xà Có kỳ đôn sơn hắc xà nơi bụng có kim tuyến Mọc ra bốn móng dao trào Có nhiều đỉnh núi như vậy Một khi về sau mỗi đỉnh núi đều có cao nhân tọa chấn trong đó Tỷ như người nhận Trần Bình An là tiên sinh còn có bọn nhỏ kêu Trần Bình An là tiểu sư thúc, sau đó các người cũng thành tin gia phủ đệ trong mắt thế nhân, có tông môn trưởng lão phải thu đệ tử môn sinh dưới chứng Trần Bình An sẽ hội tụ 10 người, trăm người, thậm chí là ngàn người, vạn người. một khi người trong nhà có phần tranh mâu thuẫn, Trần Bình An hắn lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt, sẽ không còn là chuyện một quyền một kiếm có thể giải quyết, nên xử trí như thế nào? Nữ đồng váy hồng phấn ở Chi Lan Lâu Có mấy lần đọc sách xem xử các quốc gia Hiểu được vấn đề này khó giải quyết Đến ngay cả hạt dư Cũng không buồn cắn Lão nhân họ thôi cười nói Thật ra cũng không cần đòi lắng qua mức Trần Bình An có vài điểm tốt Khả năng không nhiều người phát hiện Nữ đồng váy hồng phấn Đợi nửa ngày Không đợi được lão nhân nói ra câu tiếp theo Nhịn không được hỏi Thôi ra ra Trên người lão gia nhà ta còn có ưu điểm như vậy Còn có điều tốt mà ta không biết sao Lão nhân thoải mái cười to nói Điều khuê nữ nhà ngươi có một điểm thực sự tốt Nịnh hót người khác Nhất là đối với lão gia nhà ngươi Có thể mưa dầm thấm đất Không ai hay biết Đứa đồng váy hồng hơi thẹn đỏ mặt Nghĩ mình cũng không có định nọt Lão gia thực sự là tốt như vậy mà Lão nhân ngồi trở lại trước ghế trúc Không hề thừa nước đục thả câu Cười nói Trần Bình An rất dễ nói chuyện Tất cả mọi người thân cận cùng hắn Đều xem đây là chuyện rất đội bình thường Nhưng mà một ngày nào đó Trần Bình An sẽ vì chuyện nào đó Trở nên thật không dễ nói chuyện Thậm chí là khó mà nói chuyện nhất Đến thời điểm đó Chuyện kỳ quái sẽ phát sinh Mọi người đều cảm thấy chột dạ Cùng với sợ hãi Tuyệt đối không phải là ngay từ đầu Đã phản bác điều gì Nữ đồng bấy hồng nhanh chóng chắp hai tay lại lẩm Bằng nói ta không hy vọng lão già tức giận Lão nhân thở dài nói Hắn từng sau khi giết người ở bên ngoài chút đâu Khi thế hùng hồ hỏi Trần Bình An một câu Người theo ta luyện quyền Hay là theo ta học làm người Cái này cũng là lời tâm huyết của lão nhân Thật ra làm sao có chuyện lão nhân mắt cao hơn định Tự nhận ở khoản làm người Không thể thản nhiên thuyết phục được Trần Bình An Nhưng mà nếu không có như thế lão nhân vì sao được nguyện ý chọn trần mình an làm y bắt truyền nhân một thân quyền pháp thu nhận đệ tử phải thu một người tương lai có hy vọng vượt qua mình một người là đủ nếu không cho dù có thu một đám đệ tử cửu cảnh mười cảnh thì thế nào còn không phải là mấy con kiến dưới đại thế sao nữ đồng báy hồng phấn đột nhiên khiếp sợ hỏi nếu có một ngày thôi ra ra người làm chuyện sai lầm sau đó lão gia nhà ta phát hỏa ông có sợ hãi không lão nhân cốc đầu cô bé một cái sau đó đứng dậy rời đi thở phì phì nói tiểu nha đầu thực sự không biết nói chuyện phiếm tiểu đồng áo xanh thật ra vẫn vảnh tay nghe liến cười xấu xa quay đầu giơ ngón tay cái về phía nữ đồng váy hồng nữ đồng váy hồng vui vẻ bắt đầu cắn hạt dơ nghĩ rằng cái này cũng không phải là ta lợi hại mà là lão gia nhà ta lợi hại đó dương lão nhân của cửa hàng dương ra năm này qua năm nọ canh chừng một hậu viện nho nhỏ, vô số năm qua một thế hệ lại một thế hệ đệ tử dương thị, trừ gia chủ tiếp quản dương gia cùng một số nhân vật ẩn nấp may mắn trở thành luyện khí sĩ ở trong gia tộc có thể biết bí mật kinh tế hải tổ kia, cùng với thật cẩn thận giúp đỡ lão nhân thù hộ bí mật kia còn lại bất luận là con cháu dương gia, sinh lão bệnh tử hay là những kẻ ra gia, gia vào vào hiệu thuốc bắc Một thế hệ lại một thế hệ Đều sẽ chỉ biết cửa hàng dương gia Có một lão tiền bối Cùng tuổi với trường bối nhà mình Không hơn Chỉ biết là lão nhân quanh năm không bước ra khỏi hộ Tính tình cổ quái Không dễ tiếp xúc Nhưng mà chị bệnh cứu người rất mát tay Đương nhiên là giá rất đắt Nếu không cho dù người là ai Chỉ cần không trả nổi tiền Vậy chuẩn bị quan tài đi Dù sau cửa hàng quan tài ở ngay trên cùng một con đường Dương đạo nhân hôm nay vẫn như cũ hút thuốc lá ở hậu viện. chẳng qua trong tay có thêm một quyển đại ly thư tứ tân khắc bản. nhà viết sách này từng là một trong cửu lưu thập gia cô hạo nhiên thiên hạ chỉ là theo quang âm trôi qua tự như mặc ra một trong tứ đại học thuyết nổi tiếng đã không còn là học thuyết nổi tiếng gia tộc cũng trở thành một trong bách gia chư tử bình thường nhất phần nhiều là viết một bài sách tạp lục bất nhập lưu cùng với diễm văn son phấn về tình duyên của dân chúng thế tục tranh thủ mánh lới Đương nhiên, thời sự cập nhật cũng có, thành danh danh tiếng cũng rất nhiều đế vương tương tướng trên lịch sử. Thật ra mỗi một bộ phận rất lớn là đã bị ngôn từ của người nhà này làm hại thê thảm. Ví dụ như một vài quan thần mẫn cắn, cả đời lập trí vì chiều chính cải chính trị quốc. Đến cuối cùng, chuyện mà người đời sau biết rõ nhất lại không phải là những phương pháp hay để trị quốc, mà là cái gì một đêm ngự mười nàng, không nàng nào không vui. Lại ví dụ như một số đại quân tử hiện tại Nho ra hầu như lập công, lập đức, lập ngôn, tam bất thủ. Thế mà sẽ đi đêm tới Am -Ni cô cuối cùng sẽ thành một lão hán già không nên nếp. mà đạo đức văn chương ẩn chứa đại lễ, trí lý của người này, trở thành nói suông cùng trò cười. Cho nên từng có thánh nhân học cùng Nho Giáo, không thể không phận út lên tiếng. Mạt Lưu ra đệ nhất lừa nước lừa giật chỉ là vị lẽ thánh chế định và trưởng quản quy củ thiên hạ kia đối với điều này vẫn là thái độ giống như đấu đái yêu tộc khoan dung nhường nhịn rất nhiều cho nên giờ này khắc này dương lão nhân lật xem bản nọ đối với cuộc tranh giành tam tứ tại trung thổ thần châu hai bên ai cũng không quen nhìn nhiều nhất chính là đối với tôn chỉ học vấn của tứ kia đối với bốn chữ kia dương lão nhân nguyện ý vượt ngón tay cái nói một chữ tốt mà tam kia nho ra thánh nhân rõ ràng được a phong làm á thánh nhưng thực ra chỉ được xếp vị trí cao thứ ba tại văn miếu dương lão nhân thực không quen nhìn cho rằng từ ra vẻ đạo mạo vốn nghĩa tốt trở thành nghĩa xấu dùng để miêu tả người này là thích hợp nhất quyển sách còn thoang thoảng mùi mực ở trên tay dương lão nhân là tiểu nhị bên trong tiệm mua từ thư tứ bên đường nơi long tuyền quận thành bên trên viết rất nhiều sự kiện thành danh của giang hồ hào hiệp khi bọn họ thân rơi vào nghịch cảnh tuyệt cảnh sẽ không thể thiếu vài câu văn hùng hồn rung động đến tầm can. đơn giản là oán hận lão thiên gia đuôi mù này dường lão nhân một lần đọc thấy điều này tự nhiên là còn rất vui chỉ là cuối cùng khép lại bộ sách vui cười hớn hở nói các ngươi những người trẻ tuổi hãy bỏ qua cho lão thiên gia đi sau khi cười xong lão nhân thu hồi bộ sách mồm to nuốt sương phun mây sau đó từ trong tay áo lắc rớt ra một vật nhỏ Giống như là ngôi miếu nhỏ Rớt ở trên đất Nghĩ nghĩ Dùng điếu cày bằng gỗ trúc Gõ gõ mặt đất bên chân Nhẹ giọng nói Tống Khánh Người đi ra đi Trên mặt đất Chỗ cửa miếu nhỏ kia Có khói nhẹ quần quận bay ra Nhanh chóng ngưng tụ thành bộ dáng một vị lão già Diện dung tàng thường Sau khi nhìn thấy dương lão nhân Chắp tay thì lễ Trầm giọng nói Bái lệ thần quân Dương lão nhân mặt làm ngơ Chỉ là dặn dò chấp thuận người rời khỏi hạt cảnh nơi đây nội trong bảo bình châu nhất châu cảnh giới người vẫn là năm như năm xưa lần này là đảm nhiệm hộ đạo nhân cho tào tuấn đệ tử tào thị ngõ nơi bình chỉ cần tào tuấn tu bổ đầy đủ hết tòa tâm hồ kiếm chỉ kia đệ tử tống thị nhất mạch của ngươi tất nhiên quật khởi trong trạng đại thế này hưởng thụ nhân gian vinh hoa ít nhất trăm năm từ đây về sau cảnh ngộ con cháu nhà ngươi phúc họa vô môn duy nhân Tự triệu Vị lão giả kia Chỉ là hình dạng âm hồn Nhưng mà lại có khói nhẹ ngưng tụ Thành trường kiếm sát bên hồng Kiếm khí đã mất Nhưng mà kiếm ý giạt rào Rõ ràng sinh tiền lão giả chắc chắn là một vị kiếm sĩ Sau khi nghe dương lão nhân hứa hẹn Sắc mặt lão giả lộ vẻ vui mừng Lại chắp tay nói Tạ thần quân ân điện Dương lão nhân theo đó vùng tay áo Nhất thời có một tấm phù lục màu vàng Che phủ toàn thân lão nhân khói xanh Lá bồ hộ mệnh đảm bảo cho lão nhân Giả âm vật Hành tẩu trong thiên địa Người sau thần hồn đại địch Khi thế tăng vọt Kiếm ý cực thịnh Nếu không có dương lão nhân Phun ra một mồm to Xương khói che đậy Chỉ sợ muốn khí hướng đầu ngưu Kinh động toàn bộ luyện khí sĩ Long tuyển quận Dương lão nhân nói Đi thôi tào Tuấn hôm nay đã đi hướng kinh thành Đại ly Người có thể trường tiếp nói rõ với hắn việc này Tống Khánh Nếu người dám cả gan làm hỏng quy cổ Đừng nói là tống khái ngươi lập tức hồn phi phách tán Ta cảm đoàn diệt cỏ tận gốc nhất mạch tống thị này của ngươi Để ngươi thương khói đoạn tuyệt Về sau ngàn năm vạn năm Cũng không có chút dấu vết nào của nhất mạch tống thị này Lão già ôm quyền nghiêm túc nói Tuyệt không dám mạo phạm thần quân Rồi lão nhân cười lại nói Nhiều lời vô ích Ta sẽ tự giám sát ngươi làm việc Lão già lĩnh mệnh Chật lé rồi biến mất Sau khi vị âm vật miếu nhỏ kia biến mất Dương Lão Nhân gần đầu Nhìn phía màn trời nặng nề của hạo nhiên thiên hạ Thật lâu không nói gì Cuối cùng bất đắc dị nói Đỉnh đầu ba thước có thần mình Người làm trời đang nhìn Nếu thực sự là như thế Làm sao lại tới mức này chứ Lầu hai của một tiểu lâu Nơi trấn nhỏ Ngoài kiếm thủy sân trang Ở vị trí cạnh cửa sổ Một già một trẻ ngồi đối diện Ăn lầu trên bàn đầy dĩa đồ ăn măng xuân hoàng cầu thịt dê ruột ngỗng huyết vịt vân vân đương nhiên còn có hai bình rượu ngon cùng với một đĩa tương ớt tươi tự chế biến màu đỏ ong có thể khiến cho những ai không ăn cay ra đầu phát tê trần bình ăn thực ra vốn không ăn cay như vậy nhưng mà không cưỡng được lời mời gọi của tống đảo tiền bối nói tiểu lâu dùng không dưới bảy tám loại nguyên liệu để tự chế tương ớt thiếu một loại là đều sẽ đáng tiếc Trần Minh ăn lúc này mới gắn gượng thêm một thìa vào trong đĩa. Bởi vì Tống Vũ Thiều không lấy thân phận thực sự khi lộ diện ở Xuân Trang cùng trấn nhỏ. Cho nên vị trưởng quầy tiểu lâu béo tròn kia không biết cái gì sơ thủy quốc kiếm thánh. Thậm chí không biết lão trang chủ kiếm thủy Xuân Trang. Chỉ biết là lão ca họ Tống là người hiểu công việc và sành ăn. Sẽ không cô phụ lầu và rượu ngon của hắn. Cho nên vừa thấy lão nhân mang theo bảng hữu năng môn cũng rất vui tự mình dẫn bọn họ lên đầu hai. Chọn một chỗ ngồi tốt như vậy, từ đầu tới đuôi, lên đồ ăn, lên rượu, cũng không dùng nhân viên, trong điếm, toàn bộ trưởng quầy tự mình động thủ. Trần Minh an ăn, ăn tới nỗi đầu đầy mồ hôi, mặt đỏ bừng, nhưng mà không địch lại mỹ thực trước mắt nha. Hơn nữa, lần này là mình tính tiền, không cố gắng ăn nhiều một chút, Trần Minh an sẽ không thoải mái ở trong lòng. Tống Vũ Thiều nhìn thiếu niên ăn cho cảnh bụng ra, ăn đến kỳ cay quá không chịu được nữa, lại còn ngốc nghếch uống một ngụm rượu. Cay để càng thêm cay Thật sự là chết đi sống lại Nhưng mà vẫn không muốn buồn nữa Nhìn chằm chằm thức ăn sắp chín Có thể gắp được trong nồi lầu Tổng Vũ Thiều cũng rất vui vẻ theo So với dĩ vãng tới đây Độc tọa độc ẩm Lão nhân hạ đũa thật ra Cũng nhanh hơn rất nhiều Tổng Vũ Thiều nhấc lên một chén rượu Không dùng cách xưng hô lão phù nữa Đột nhiên nói Trần Bình An Thật ra dựa theo quy củ xưa cũ Ta không nên xuất hiện ở trong nhà thủy tạ Vũ phù phá cảnh Giống như là sơn thượng luyện kỹ sĩ bế quan kiêng kỵ thống hận nhất Là có người ngoài đứng nhìn Cho nên ta tự phạt một ly Lão nhân uống một hơi cạn sạch rượu trong chén Trần Bình An nhanh chóng cầm chén rượu lên Dùng sức nuốt xuống đồ ăn trong miệng Cũng cùng một ly Hơn nữa lại rót một ly Đáp lễ lão nhân Nếu không phải lão tiền mối Hôm nay ta khẳng định ngay cả ngạch cửa của tứ cảnh Cũng không bước qua được Ta nên kính lão tiền mối một chén rượu mới đúng Lão nhân cũng theo đó uống một chén rượu. Tống Vũ Thiêu nhìn cảnh tượng đường phố như nước chảy ngoài cửa sổ, ngẫu nhiên sẽ dùng ánh mắt dừng lại một tí. Trong đó, có người sẽ nhìn thẳng mắt hắn, sau đó sắc mặt khẽ biến, nhanh chóng cúi đầu. Tống Vũ Thiêu mỉm cười, thu hồi tầm mắt. Lúc ấy Sở Dĩ ta đến nhà Thủy Tạ là có chuyện phải giáp mặt nói với người, mặc kệ ngươi hôm nay phá cảnh hay là không, trong tối nay đều phải rời khỏi Sơn Trang, không thể tham gia đại điển võ lâm minh chủ ngày mai trần bình an vẫn như ở trước xót rượu không ngừng chỉ là tốc độ hạ đũa gấp đồ ăn chậm một chút nhẹ giọng hỏi có người muốn gây bất lợi với sơn trang tống vũ thiều không che giấu điều gì thản nhiên cười nói người tới là cực đại nhân vật thanh thế cực lớn nhưng mà không liên quan tới trần bình an ngươi là được lão nhân nâng chén rượu uống rượu cái này cũng không phải là xem thường ngươi và bằng hữu của ngươi mà là một số việc nhà của kiếm thủy sơn trang Không tiện để bằng hữu giang hồ nhúng tay Nhưng mà mặc kệ như thế nào Thân chủ nhân lại hạ lệnh trục khách đối với khách nhân Không phúc hậu Cho nên ta vẫn phải tự phạt một ly Trần Bình An, người tùy ý Trần Bình An đúng là làm theo ý Chỉ là nâng chén nhấp môi một ngụm rượu nhỏ Lão nhân cũng không để tâm việc này Tiếp tục gắp một đũa Ruột ngỗng, còn tươi mới Nhúng vào trong nồi lẩu một lát Rồi chấm vào trong đĩa tường ớt Đào nhẹ cho đều Cho miếng ruột ngỗng thâm đẫm tương ướt Sau đó nhấc đũa cho vào trong miệng Trần Bình An muốn nói lại thôi Tống Vũ Thiêu cười nói Chúng ta tập trung ăn đi Đừng có nói chuyện nữa Thế gian chưa có mỹ nhân, mỹ cảnh mỹ thực Ba thứ không thể cô phụ nhất Trần Bình An liền Vùi đầu đồ ăn Thỉnh thoảng lại uống rượu Tiệc vui cũng có lúc tàn Dù cho là ăn lâu, Thì cũng phải tới lúc ăn miếng cuối cùng Cơm no rượu say Trần Minh An buông đũa, đã uống hết một bầu rượu. Đây là lần đầu tiên, trình Trần Minh An một hơi uống hết chừng một cân rưỡi rượu. Đừng nói là mặt, bên tai và cổ đã đỏ dần, say khớt nói. Hai cha con Hoành Đao sơn Trang, hình như là không tìm ta gây chuyện. À mình nghỉ ở đây nha mọi người, và xin chào lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào. Kiếm Lai, like, tầm 174 Cầm no rượu say Trần Bình An buông đũa Đã uống hết một bầu rượu Đây là lần đầu tiên Trần Bình An Một hơi uống hết chừng một cân rưỡi rượu Đừng nói là mặt Bên tai và cổ đã đỏ dần Say khướt nói Hai cha con hoành đao sơn trang Hình như không tìm ta gây chuyện Tổng Vũ Thiều nhẹ giọng cười nói Non xanh nước biếc Còn nhiều thời gian Giang hồ ân oán cũng như thế cũng mày ngươi không phải là người sơ thủy quốc, sắp rời khỏi đây, về sau chưa chắc còn có thể quay trở lại. nếu không, có khi là phiền toái quấn thần. tống vũ thiều nhớ tới một chuyện, phòng ba lần đó, nơi nhà thủy tạ, hình như là ngươi bụng đầy cơn tức, ta thấy có chút kỳ quái. nếu tống vũ thiều ta chỉ là một người giang hồ tầm thường, dùng ánh mắt những người đứng xem mà nói, theo lý thuyết, trong điều kiện tiên quyết Không biết nền móng của ngươi, Trang chủ Hoành Đao Sơn Trang Vương Nghị Nhiên Một vị giang hồ tông sư Hưởng dự đã lâu Có thể lấy lễ đãi tướng Đối với thiếu niên như ngươi, Chẳng những không có cậy thế hiếp thế Mà còn nguyện ý giải thích cho nữ nhi, Vì sao ngươi vẫn giống như là Có chút không phục vậy Trần Bình An ở một cái vì no Tháo xuống hồ lô dưỡng kiếm biển hồng Nhưng mà không uống rượu Suy nghĩ một lát Nghiêm mặt nói Không phải ta có thành kiến gì với Vương Nghị Nhiên Nhưng mà ta cảm thấy trong chuyện này có điều gì đó không đúng Tống Vũ Thiêu Hiếu Kỳ nói Lời này giải thích thế nào Trần Bình An theo bản năng lại uống một ngụm rượu Nương theo cơn say Chậm dại nói Ta từng nghe một vị lão tiên sinh giảng thuật Về cách nói trình tự Ta không đọc sách Không biết nhiều chữ lắm Cho nên lý giải thực sự nông cạn Nhưng mà thời điểm không có việc gì sẽ nguyện ý suy nghĩ nhiều hơn về học vấn này cảm thấy đúng sai có trước có sau đương nhiên cũng chia lớn nhỏ không thể lấy cái đúng phía sau để che giấu cái sai phía trước cho dù cái đúng phía sau rất lớn cái sai phía trước rất nhỏ vẫn là trước tiên phải mang cái sai nhỏ ở phía trước phân tích cặn kẽ cho rõ đạo lý hoàn toàn nói xong hết rồi cái đúng phía sau mới có thể chân chính đứng vững gót chân cái này giống như là một người không thể nhảy cóc mà đi đường vậy Nhưng mà ta tự mày mò phán đoán những điều ấy. Khả năng không có đạo lý gì nhiều. Bởi vì lần này ta nam hạ du lịch. Lật xem rất nhiều sách. Trên sách cũng nói về điều này. Cho nên tự ta vẫn không dám xác định đúng sai. Nhưng nếu dựa theo đạo lý của ta. Sử dụng trong chuyện bên nhà thủy ta. Chính là thực ra vương nghị nhân ngươi. Không cần giải thích với ta. Chỉ cần để nữ nhi ngươi đứng ra. Nói với ta một tiếng xin lỗi. Hai chữ là được rồi. Nếu không đến cuối cùng. Vương Nghị Nhân Ngươi đường đường sang Hồ Đại Tông Sư Lại bày cho người khác Chẳng lẽ ta nhất định Phải tiếp nhận hay sao Cho dù ta nói lui một bước Nguyện ý chấp nhận Vậy sẽ cho là nữ nhi ngươi không có sai sao Ta cảm thấy không phải như thế Vương Nghị Nhân Ngươi làm là đúng Ngôn hành của nữ nhi nhà ngươi Sai chính là sai Hôm nay là thế Ngày mai như thế Về sau 10 năm đổi lại Những người khác Cô gái khóa đào tên Vương San Hô kia Khả năng vẫn là sai trần bình an một tay cầm hồ lô rượu một tay vò đầu tống lão tiền mối, đây là ta giải thích tùy tiện hồ ngôn đoạn ngữ để ông chê cười rồi tống vũ thiều đầu nhiên là ngạc nhiên sau đó ngơ ngác cuối cùng vẻ mặt hoảng hốt chỉ cảm thấy giang hồ mà mình nhận định nghiêng trời lệch đất cuối cùng tống vũ thiều hồi tưởng cả đời này nhất là đoạn ký ức nghĩ lại mà kinh về con trai tống cao phong lão nhân vốn đã không còn muốn nhớ lại lại càng không nguyện mệt mài theo đuổi ân oán tình cựu trong đó nhưng mà mãi cho tới hôm nay mãi đến giờ phút này vì lão nhân này mới phát hiện khúc mắc của mình đến cuối cùng nằm ở đâu vì sao anh ấy hối hận tới đâu Thủy trung vẫn không biết vì sao không cởi bỏ được khúc mắc lão nhân đò hồng mắt run run nhấc đầy đỗ lên gắp một đũa thức ăn từ trong nồi lồng cho vào trong miệng chậm rãi nhấm nút ở trên mặt dần dần có một ít ý cười quy củ giang hồ Mà lão xem là tiêu chuẩn, được người thế hệ trước coi là đạo lý khuân vàng thước ngọc. Thì ra, thì ra cũng có chỗ sai. Năm đó con ta tống cao phong có gì sai chứ? Mặc dù có sai, đó cũng là do giang hồ chó chết đó sai trước. Là vì lão tiền nhiệm võ lâm minh chủ, xuất thân xa trường, võ tướng đã sai rồi. Chàng ân oán đó, căn bản không phải là chuyện của một cánh tay. Là bản thân nữ nhi nhà ngươi. Thiếu con trai Tống Vũ thiếu Thiếu con dâu ta Một câu xin lỗi Trước mặt một thiếu niên làm Tống Vũ thiếu Về mặt lão lệ tung hoành Mà không cảm thấy mất mặt Chậm rãi buông trước đũa Đứng lên Sái nhìn cười to mới nói với Trần Bình An Bữa cơm này Tống Vũ thiếu ta thay con trai con dâu Thay kiếm thủy sân trang mời người Lầu hai tiểu lâu nhất thời ổ lên Bởi vì bảy chữ tống vũ thiêu Cùng kiếm thủy sơn trang Bởi vì điều này có ý nghĩa trăm năm phong lưu Của nửa giang hồ sơ thủy quốc Cuối cùng lão nhân ôm quyền nói với Trần Bình An Ta có chuyện phải nói cùng tôn tử Phải trở về thôn trang trước Sau này chưa chắc có thể nói từ biệt với người Vậy nên vẫn là câu nói giang hồ kia Núi xanh còn đó Nước biển chảy dài Hy vọng chúng ta sau này còn gặp lại Trần Bình An không hiểu sao ngơ ngác đứng lên mắt thấy lão nhân lược ra ngoài cửa sổ ở nóc nhà phía trên một con đường bay vút mà đi Tiết kiếm loang lổ vết gì mà tống vũ thiếu huyền bội đã rất nhiều năm hôm nay lão nhân ở trước mắt bao người một đường bay vút đến phía trước đại môn sơn trang sau đó bước nhanh vào cửa không để ý tới những lời nịnh bợ chúc mừng trực tiếp đi tới một tiểu viện không người đã ở nhiều năm tìm được người trẻ tuổi Đang đứng xa xa Nhắm mắt dưỡng thần Tôn từ Tống Phượng Sơn Tống Phượng Sơn mở to mắt Không nói được một lời Giống như khi xưa nhỏ tuổi Canh giữ trước giường bệnh cha mẹ Tống Vũ Thiều tháo thiết kiếm Ở bên hông xuống Một tay cầm đẩy tay hướng Tống Phượng Sơn Sắc mặt lạnh lùng Người sau hỏi Vì sao Tống Vũ Thiều trầm giọng nói Đây là kiếm của cha người Tống Cào Phẩu Từ thừa phụ nghiệp, nên giao vào tay Tống Phượng Sơn người. Tống Phượng Sơn không đưa tay tiếp kiếm, cười khẩy nói. Ồ, lại có chuyện như vậy ư? Đầu tiên là Gia ra tới trước tiên, ăn mừng đại điển minh chủ của tôn tử, hôm nay lại giao cho ta một cây thiết kiếm nát. Như thế nào? Rốt cục Gia Gia muốn gỡ bỏ trọng trách sơ thủy quốc kiếm thánh, cùng lão trang chủ kiếm thủy sơn trang, muốn ngậm kẹo đùa cháu sao? khi người trẻ tuổi này hai tay chắp sau lưng, ánh mắt sắc bén, lại vẻ mặt mỉm cười nói: chỉ là thật ngại quá. Tôn Nhi bất hiếu, muốn nói cho Ra Ra một gì tin dữ. Hoàng đế bệ hạ tự mình hạ mấy đạo mật chỉ, đại quân gần vạn tinh nhuệ của triều đình đã tập kết xong ở ngoài Châu Thành. Nói vậy, ngày mai đại quân sẽ tiếp cận, tiêu diệt con tân minh chủ Giang Hồ đại nghịch bất đạo này. Ra Ra, Tôn Nhi không hy vọng xa vời. Người xét ra tay tương trợ. Thật ra đây là lời thật tâm của Tôn Nhi Chỉ cầu ra ra từ đầu tới đuôi Khoanh tay đứng nhìn là được Chỉ cầu người chớ lại ban thưởng con một kiếm Tổng vũ thiệu nhìn chằm chằm khuôn mặt Tôn Tử Sang sàng cười to Tiến đến phía trước một bước Trùng trùng vỗ một cái lên trên vai hắn Không chút nào che lấp ý cười Cùng vui mừng của mình Lão nhân tiếng nói trầm thấp nói Không hổ là con trai của Tống Cao Phong và Liễu Thiến Già ra biết lần này người lĩnh quân Vừa hay lại tên trượng phu của cô gái kia Đại tướng quân Sở Hào Tống Phượng Sơn vẻ mặt nghi hoặc Cho mày Tống Vũ Thiêu cười nói Nếu phụ nhân tâm điện độc ác kia được một thức lại muốn tiến một thước Vừa lúc mượn cơ hội này Tống Vũ Thiêu ta cũng có một đạo lý Muốn nói cho rõ ràng cùng Giang Hồ và Triều Đình lão nhân hốc mắt ướt át vẫn như là trước một tay nắm chặt nâng lên cánh tay còn thừa kia nhẹ nhàng vuốt phẳng hàng chân mày đang nhíu lại của tôn tử trước mắt lầm bầm nói nhiều năm như vậy già già cũng nên làm chút gì cho ngươi người trẻ tuổi lui về phía sau một bước cúi đầu nâng lên một tay dùng cánh tay chặn khuôn mặt lại lão nhân nhẹ giọng nói phượng sơn từ nay về sau Dạ già sẽ không lải nhải những quy củ xưa cũ với người nhưng mà cuối cùng vẫn hy vọng người nghe một lần người từng trải có chỗ không đúng của người từng trải nhưng mà những thứ đúng những chuyện tốt nhưng hy vọng về sau người đứng trong giang hồ cũng đừng toàn bộ phủ định lão nhân đặt thanh thiết kiếm cũ kỹ mà tôn tử chết sống cũng muốn không muốn tiếp nhận lên trên bàn đá trong viện sau đó một mình đi hướng việt môn trong lúc đó lão nhân nhìn phía tiểu viện Chính ốc bên kia Chỉ là những lời nói đó đã đến bên miệng Lão Nhân vẫn là cũng không thể nói ra Tống vượng Sơn Tiếng nói khàn khàn hỏi Gia Gia Người muốn đi đâu Lão Nhân đi nhanh để về phía trước Cười nói Bội kiếm của Gia Gia Nhiều năm như vậy vẫn lưu đại hồ nước dưới thác nước Đi lấy kiếm Mãi cho đến bóng người Lão Nhân đã đi xa Tống vượng Sơn vẫn đứng tại chỗ Vẫn không nhúc nhích Cửa phòng trong viện chậm rãi mở ra. Một vị phụ nhân trẻ tuổi đi ra hỏi. Không ngăn cản ra ra sao? Tống Phượng Sơn lau đi nước mắt. đưa tay nhẹ nhàng đè lên chuôi kiếm trên bàn. Ở trong lòng nắm chắc phần thắng mà mỉm cười nói. Nếu tất cả những âm mưu của chúng ta, tất cả đều đã ở trong lòng bàn tay, chẳng lẽ mọi lại không muốn nhìn một người một kiếm che chở trước trận, vạn quân không thể tiến về phía trước sao? dù ta thân là tôn tử cũng rất muốn đã vụng trộm mong mỏi rất nhiều năm rồi phụ nhân trẻ tuổi thắc mắc lão tổ tông như thế nào mà nghĩ thông suốt rồi lập tức phụ nhân có chút lo lắng về sau những hành động việc làm của chúng ta ở sơn trang lão tổ tông chưa sắc đã thích tống Phận sơn hư lạnh nói cùng lắm thì lại để cho ra ra đâm thêm mấy kiếm đến lúc đó thực sự không được nữa mượn thanh kiếm này của cha ta xem lão gia tử có nỡ xuống tay tàn nhẫn nữa hay không phụ nhân trêu ghẹo nói hơn hai mươi năm không kêu già ra, ra hôm nay thực sự là mặt trời mọc hướng tây rồi luôn miệng kêu già ra, ra còn rất trơn tru nữa nha tống phượng sơn quay đầu liếc mắt nhìn hắn một cái phụ nhân trẻ tuổi thản nhiên cười thật ra nàng là một tử sĩ đại ly một ngày kia đợi cho vó ngựa đại ly đạp lên danh giới trung bộ bảo bình châu nàng sẽ có thể chính đại quang minh treo lên khối lệnh bài thái bình vô sự mà triều đình đại ly ban phát cho người sơn thượng điểm này tống phượng sơn trong lòng biết rõ ràng ngày hôm nay đại hội tuyển cử tân võ lâm minh chủ sơ thủy quốc mở hội đúng tại đúng hạn tại kiếm thủy sơn trang trên con đường từ một tòa châu thành sơ thủy quốc đến kiếm thủy sơn trang kỵ quần răng ruồi Bụi đất bay lên, che cả bầu trời. Bên trong đại quân, Có một vị đại tướng quân thân mặc trọng giáp sáng rõ, cưỡi một con tuấn má ngừng cao đầu. Nam nhân khóe miệng ẩn chứa ý cười, Đưa mắt trông về phía sau, Có thể nói là thỏa thuê mãn nguyện. Lần này sau khi đi săn bằng kiếm thủy sơn trang trỏ má, Mình sẽ hoàn toàn xứng đáng chiến công, Đệ nhất nhân sơ thủy quốc. Vị đại tướng quân này đột nhiên nhò mắt lại. Phía trước đại quân, bọc vị lão nhân đồ đen được vinh dự gọi là sơ thủy quốc kiếm thánh sau khi từ thác nước lấy ra bội kiếm chắn ở phía trước đại quân chỉ là phía sau lão nhân thiếu niên đeo kiếm bên hồng sắt hồ lô rượu đi theo phía sau trước khi giao quyền đối với thiên quân vạn mã thiếu niên tháo hồ lô dưỡng kiếm xuống ngửa đầu uống một hớp rượu lớn thống quái thống khoái thanh kiếm tống vũ thiêu huyền bội ở bên hồng hôm qua lâm thời lấy từ thác nước ra là một thanh thần binh lợi khí sơn thượng luyện khí sĩ còn phải né tránh mũi nhọn của nó tên là ngật nhiên trên thực tế địa điểm lần đầu tiên ở trong đời tống vũ thiêu gặp được thanh kiếm này là ở hồ sâu dưới thác nước mà còn chính ở ngay tại dưới chân trần bình an luyện tập kiếm đồ đi cọc dưới thác nước bên trong khối thạch đồn vững vàng tựa như là trụ cột kia trong cự thạch giấu giếm cơ quan năm đó tống vũ thiêu nhân duyên kỳ ngộ gặp được kiếm này Kiếm thuật cùng mới dành kiếm phối hợp với nhau Lại càng tăng thêm sức mạnh Mới có kiếm thánh sơ thủy quốc tương lai Sau khi con trai Tống Cao Phòng chết Tống Bố Thiều điền thay mới bội kiếm tùy thân Đem thanh ngật nhiên Với vỏ kiếm đạp thù Làm từ thanh trúc Một lần nữa tàm nhập cự trạch Tống Bố Thiều lật xem hết tất cả điền tịch Rốt cục tìm được một tờ bí sử ghi lại Tương truyền Kiếm này từng là một vị võ thần châu khác tự tay đúc di hạ xuống bảo bình châu không biết tùng tích có văn tự ghi lại lệ quang điệt ngũ nhạc kiếm khí chảm đạn độc tống vũ thiếu lúc này huyền bội trường kiếm vỏ kiếm ố vàng nhìn phía binh mã triều đình vó ngựa chợt chậm lại không hộ không hồ tên của bội kiếm lão nhân đồ đen đứng sừng sững không hề sợ hãi chi bình định đại quân sơ tỳ quốc gần một vạn người trong đó có 3.000 tinh kỷ là đích hệ của đại tướng quân sở hào tất cả đều là xuất thân biên cương xa trường là duệ sĩ đỉnh của đỉnh sơ thủy quốc ngoài ra còn có bốn năm tinh nhuệ địa phương điều động từ trong các nơi đóng quân lại có hơn ngàn người là lão bộ khoái do quan phủ châu thành điều khiển cùng với giang hồ hào hiệp bị số tiền lớn lung nạp đương nhiên còn có một đám giang hồ cao thủ đại tướng quân sở hào tự mình thu nạp Hầu như tất cả đều là năm đó Thiên tử tự mình làm mai mối Cưới vị nữ tử của hồi môn phong phú Cha vợ tuy chết do giang hồ báo thù Nhưng mà trước kia tốt xấu làm võ lâm minh chủ gần 20 năm Lại có triều đình làm chỗ dựa Âm thầm nuôi dưỡng rất nhiều cây cánh giang hồ Không thể lộ ra Sau này đều trở thành tử sĩ hỗ trợ con rể sờ hào Người bên gối sờ hào Vị nữ tử kia cho dù đã nhiều năm trôi qua như vậy nhưng đối với kiếm thủy sơn trang vẫn là căm thù đến tận xương tủy lòng mang bế tắc. đối với điều này sở hào hiểu rất rõ ngoài miệng phụ họa, nhưng mà tuyệt không hành động thiếu suy nghĩ trước khi hoàng đế bệ hạ vẫn chưa mở miệng lấy thân phận ở bên ngoài đại phủ tướng quân đi khiêu khích một vị võ đạo đại tông sư kiếm thuật có một không hai sơ thủy quốc cho nên cô gái oán hận rất nhiều may thay lần này kiếm thủy sơn trang tự mình muốn chết bệ hạ long nhan tức giận sở hào điện thuận thế xin đi xuất chiến giết giặc tất cả nước chảy thành sông nói lời thật lòng thê tử có khúc mắc nan dài sở hào là nhân vật phong vân nhiều năm rong ruổi biên quan ở triều đình chia bè kết phái cũng có khúc mắc cô là một phụ nữ biết rõ tống cao phong sớm có hồn phối vợ chồng người ta ân ân ái ái còn có một phụ thân đã kiếm thánh dựa vào cái gì mà người ta vì thân phận cô gái võ lâm minh chủ của cô Mặc phải bỏ rơi vợ mới cưới Sau đó cô giận dữ Tìm người đi hủy hoại vần hoa Phá hoại tính mạng của nữ tử kia Đổi lại là sờ hào Đã sớm điều động đại quân dưới chướng Giết cho máu chảy thành sông Chẳng qua nói đi thì cũng phải nói lại Sờ hào đến cùng Không phải là kẻ đáng thương Tống cào phòng gặp tay bay vạ gió kia. Nếu đã là vợ chồng Được hoàng đế bệ hạ tín nhiệm Cưới được cô gái như là hoa như ngọc Thuộc hạ còn có thêm hơn 10 vị cao thủ Đứng đầu giang hồ có thể dùng được Nhất cử tam tiện Là một vụ mua bán lớn kiếm được bộ thứ lợi ích như vậy Sở hào kiêu hùng đối với chút khúc mắc ấy Cũng xem nhẹ Còn nữa Trong ngày lão minh chủ trậu vàng rửa tay Bị tống cao phòng đã tiêu hủy khuôn mặt Tự lực chém giết Cũng để cho cô gái mấy năm nay thu điểm rất nhiều Nhìn chung thanh thản ổn định Giúp chồng dạy con Ở kinh thành sơ thủy quốc Cùng các cáo mệnh phu nhân khác Quảng kết thiện duyệt Giúp sở hào hắn làm dạng dỡ không ít Con đường làm quan thông thuận rất nhiều Sở hào cảm thấy cái này Còn phải cảm tạ họ tống năm xưa Đã cho nàng một bài học Nếu không người chịu khổ sẽ chính là mình Lần này trước rời khỏi kinh thành Thế tử âm thầm đi theo Hiện tại đã bí mật ở trong châu thành Nàng đề nghị lần sau Khi san bằng kiếm tủy sơn trang Lão kiếm thánh Tống Vũ Thiều có thể không cần phải chết Chạy thoát được thì cứ chạy Nhưng mà Tống Phượng Sơn nghe nói Dung mạo rất giống mẫu thân nghiệp chướng của hắn Phải bị nghiền xương thành cho Đến lúc đó nàng muốn tự tay Mang theo đống tro cốt của Tống Phượng Sơn Đến bộ phần đôi cầu nam nữ kia ném loạn Muốn bọn họ tận mắt nhìn thấy Tống Thị Hương khói đoạn tuyệt Độc loài rắn thanh xà Độc trên đuôi ong vàng Hai thứ đó đều độc Độc nhất là lòng dạ đàn bà Không hồ là thê tử chính thất của Sở Hào Chuyện tốt Sở Hào thu hồi suy nghĩ Một tay ghim chặt cương ngựa Một tay che ánh mặt trời Tiếp tục nhàn nhã trông về phía xa Nơi quan lộ rộng lớn này Hai bên đường cũng bằng phẳng Chẳng những thích hợp bộ tốt kết trận Kỵ quân xung phong Cũng không quá mức miễn cưỡng Tổng lão nhân ở trên giang hồ tự tung tự tác đã quen Thực sự là mãng vu giang hồ Không biết sống chết không hiểu thế nào là hành quân đánh trận, còn dám xính anh hùng, nên hắn và kiếm thủy sơn trang sẽ cùng nhau hóa thành tro bụi. sở hào nhìn vị giang hồ lão nhân xa tận kinh thành cũng nghe thấy tên tuổi, nhếch khóe miệng, buông cánh tay, trong lòng bàn tay vuốt ve một con dao dọc giấy bằng vàng do hoàng đế ngự ban, cười nói: đáng tiếc cho phần khí khái anh hùng này cũng tốt, về sau thế nhân nhắc tới chuyện này, chỉ sẽ nói Sở hào ta trước trận Chém giết một vị kiếm thánh Sa trường có nhiều câu chuyện Một người địch vạn người Đáng tiếc đó chỉ là những câu văn khen ngợi Của bọn văn nhân cho má Trên bản đồ rộng lớn hơn bởi nước Bao gồm cả sơ thủy quốc Quả thực không hề thiếu mãnh tướng điều lĩnh Thế lực kinh người Am hiểu tự mình xông vào trận địa Nếu có thần câu tọa kỳ Lại như là hồ thêm cánh Nhưng mà địch vạn người Không tồn tại Sở hào thân kinh bách chiến Cũng không phải là văn nhân Nằm trong chăn ấm đẹp êm Mà hưởng phúc Chưa bao giờ từng được thấy thần nhân tầm cỡ này tống Vũ Thiều đứng tại chỗ Nếu đã chạy tới nơi này Lão nhân không muốn lui một bước nào về phía sau Chỉ quay đầu nhìn lại Có chút bất đắc dĩ Trần Bình An người chạy tới xem náo diệt gì Lần này Trần Bình An xuất thành Trần đường đeo hộp kiếm Có trước hàng yêu trừ mà Dây thừng đã được buộc chặt từ lâu Một đường chạy chậm đến bên cạnh tống Vũ Thiều Lão nhân mơ hồ có chút tức giận lạnh Ở bên nhà thùy tạ Người cùng với hoành đao sơn trang Nổi lên xung đột Lúc ấy ta từng nói tám chữ Hành tẩu giang hồ Sinh từ tự lo Trần Bình An Người có biết trong đó có ý gì không Trần Bình An gật gật đầu Tổng vũ thiếu tức quá Khóa cười nói Người biết cây rắm Vương san hồ kể lấy vỏ đao chỉ hướng người đó là ả đang hành tẩu giang hồ Gã tàu nhân của đao trang Bắn đến sau lưng Cũng là như vậy Tôn tử ta Tống Phượng Sơn Mỗi lần tìm người thử kiếm cũng vậy Tống Vũ Thiều ta hôm nay Càng ngay ở vị chức đại quân Lại càng là như vậy Tống Vũ Thiều một phen nói như là mưa rào gió giật Cuối cùng chỉ có một tiếng thở dài tức giận Trần Bình An ngươi không nên tới Trần Bình An nhẹ giọng nói Mà kệ Tống Lão Tiền Bối hôm nay làm cái gì Ta chỉ là phụ trách một việc Đưa Tống Lão Tiền Bối còn sống rời khỏi nơi này Chỉ nhiêu vậy thôi Ta không giết người Trần Bình An bổ sung một câu Cố gắng không giết người Tống vũ thiếu hít sâu một hơi Tận được tâm bình khí hòa khuyên giải Hiện tại hai bên bằng với hai quân rằng co Người nói không giết người Là có thể không giết người sao Người cho là trò bọn trẻ con đánh trận giả sao Bên trong đại quân Có mấy ngàn kỵ quân có thể Buôn tập du rồi, Có trọng giáp bộ tốt kết trận như núi Cũng có mấy ngàn cương cung kình nò nhắm ngay người. Không nói hai lời chính là kết cục mưa to rơi đầu xuống. Càng miễn cưỡng bàn dưới chứng sờ hào. Còn có hơn mười vị giang hồ hào thủ. Cùng với một vài giáo ý độ úy cầm trong tay cung thần binh ra. Là trọng khí quốc gia quan phủ triều đình đặc chế Nhằm vào luyện khí sĩ cùng với giang hồ tông sư. Cho dù là tống vũ thiêu ta. Nếu như bị một mũi tên bắn trúng thì cũng sẽ bị trọng thương. Trần Bình An hỏi ngược lại nếu đối phương lợi hại như vậy, Chẳng đại lão tiền bối chỉ có thể ở đây tìm chết à? Tổng vũ Tiêu trầm giọng nói. Ta muốn bắt giặc phải bắt vua trước, tận lực một hơi bắt trù xoáy sở hào, khiến cho chị đại chi đại quân này như là rắn mất đầu. Sau đó uy hiếp sở hào giao cô gái kia ra. Một mình ta làm việc nắm chắc năm phần thắng, nhưng mà nếu ngươi cùng ta xung phong hãm trận, một khi lâm vào bao vây sẽ chỉ trói buộc của ta. Cho nên nghe ta một lời. Nhanh chóng quay về Sơn Trang Mặc theo hai bằng hữu rời xa nơi thị phi này Tống Vũ Thiêu ngẩng đầu lên Trời đã vào hè Còn có ngày nắng cảnh xuân tươi đẹp bậc này Thật sự là không tệ Quay đầu mỉm cười nói với thiếu niên phương Bắc kia Trần Bình An Ý tốt tầm lĩnh Nhưng mà Tống Vũ Thiêu ta sống hay là chết Kiếm Thủy Sơn Trang dù là tồn vong đều có thể xứng Là không thẹn với lương tâm Hành tẩu giang hồ Cái này có đủ không Thực sự đủ rồi Trần Bình An vỗ vỗ hồ lô rượu bên hông Cười sáng lạ nói Ta chạy tới đến Thực sự không phải là ta chém gió Hai cái chân này chắc chắn còn nhanh hơn bốn chân chiến mã Hơn ớt ta còn có bảo bối bảo mệnh áp đáy hòm. Lão tiền bối, Ông không cần lo cho ta Chỉ cần thoải mái tay chân xử lý tên sở hào kia Nếu không phải nắm chắc phần thắng Hôm nay ta đã không lộ diện Tống Vũ Thiêu tức giận Hận không thể gõ một cái lên đầu của tên ngốc này Đồ ngu Tiểu tử ngươi thực sự xem bầu rượu nát của mình là hồ lô dưỡng kiếm bên Hồng Sơn thượng kiếm tiên sao? Hơn nữa người một vũ phu thuần túy, rèn luyện thể phách, có hồ lô dưỡng kiếm trong truyền thuyết thì có tác dụng quái gì? Trần Bình An đi di bước chân, đứng ở phía sau tống vũ tiêu, đi tới một nơi binh mã triều đình sơ thủy quốc, không thể nhìn thấy. Trùng trùng vỗ lên dưỡng kiếm hồ lô, có thể khoan khắc dấu khương hồ, trầm giọng nói: Mùng một, có người xem thường ngươi kìa ra đi. tổng Vũ tiểu đứng im lặng ở nơi đó. cách gì vậy? hồ lô rượu màu đỏ thắm cũng không có động tĩnh gì. trần bình an có chút xấu hổ. mười lăm. vù một cái. một lần kiếm quang xanh biết kinh thiên ái tục tấn mãnh lướt ra khỏi hồ lô dưỡng kiếm tốc độ cực nhanh có thể nói là nhanh như điện chớp. chuôi tiểu kiếm bỏ túi trong suốt lung linh chật huyền đứng ở không trung giữa hai người. Sau đó, lắc lư chậm chậm, như là đang tranh công thỉnh thường cùng với chủ nhân Trần Bình An. Trần Bình An trong lòng đã biết rõ, hai vị tiểu tổ tông trong hồ lô dưỡng kiếm, phi kiếm 15 ôn thuần nghe lời. Trần Bình An vừa có tâm ý, 15 sẽ chĩa mũi kiếm tới, quả thực đặt tâm phúc thấu hiểu lòng hắn. Về phần vị đại gia bụng một kia, thực sự làm cao vô cùng, trừ phi đứng giữa làn danh sinh tử, hoặc là tự nó cảm thấy hứng thú trần bình an trên cơ bản không sai sự được nhưng đối với điều này trần bình an cũng không ép buộc không hy vọng xa vời mùng 1 có thể giống mười lăm nghe lời ở trong mọi chuyện ít nhất trong vài lần thời khắc mấu chốt mùng một chưa bao giờ chơi xỏ mình tống vũ thiều kinh ngạc nói thật đúng là hồ lô dưỡng kiếm của một đại kiếm tiên trần bình an nhích miệng cười nhưng mà lựa chọn cùng với lời nói kế tiếp của tống vũ thiều vẫn như cũ Tràn ngập cũ kỹ và cổ hủ Của người từng trải Vỗ vỗ bà vai Trần Bình An Trần Bình An Nhớ kỹ Thiên kim chi tử Tọa bất thủy đường Đi thôi Người có thể tới đây tiễn được Coi như đã là tận ý rồi Con đường võ đạo của ngươi đã là đường bằng phẳng Ngươi càng mang trọng bảo Hẳn là càng quý trọng lập tức an ổn Đi đi Chớ có lè mề dây dưa nữa Có tin hay không Trước khi ta giao thủ cùng với đại quân Sẽ đánh ngươi Mặt mày sám trò trước Tổng Vũ Thiệu tàn khốc nói Tống Vũ Thiệu ta nói được là làm được đấy Nhưng cũng vẫn là một câu Nhưng mà Thiếu niên làng mới ra đời Một thân giang hồ khí thẳng thắn Đúng là không thua kém chút nào Với người từng trải Tống Vũ Thiệu Thiếu niên phương bắc dày dông Đeo hộp gỗ bên hồng châu hồ lô dưỡng kiếm Trong hồ lô có phi kiếm Đã đi qua thiên sơn vạn thủy Trịnh trọng đối với Lão Nhân Trần Bình An ta đến từ phương Bắc Đại Lý Long Tuyền quận Huyện hoài Hoàng, ngõ Ni Bình Đã hành tàu Giang Hồ rồi Lão Nhân xoay người cười nói Nhóc con này Người có phải là kẻ ngốc không vậy Trần Bình An bước đi nhanh về phía trước Cùng Lão Nhân sóng vai mà đứng Ta còn muốn mời lại ông một bữa lầu đấy Lão Nhân thực sự không yên lòng Tuy mắt nhìn phương xa Nhưng không thể không hỏi lại Tình thế không ổn ngươi thực sự có thể bỏ chạy thoát thân không Trần Bình An gật đầu nói Ta chẳng những có hồ lô dưỡng kiếm Cùng với phi kiếm hộ thân Đêm qua ta còn có một hơi Viết 20 tờ phương thốn phủ Có thể giúp ta xúc địa thành thốn Thực sự muốn chạy trốn Tốc độ đảm bảo vù vù Ngay cả chính ta cũng không thể nhịn được Mà giơ ngón tay cái Tuy nghe có vẻ giống như lời nói dẫn chơi, Nhưng mà lão nhân quay đầu cẩn thận đánh giá Thần sắc thiếu niên căn bản không giống người đang nói trời lão nhân bèn cảm thấy yên lòng hào khí chạm mây đưa tay đè lên chuôi kiếm ngật nhiên tốt vậy chờ tiểu tử ngươi mời ta ăn lẩu trần bình an đột nhiên nhẹ giọng hỏi đi tiểu lâu ăn lẩu có thể uống rượu tự mang theo không có thêm hồ lô dưỡng kiếm phi kiếm cùng cái gì phương thốn phủ nhưng mà độ đức hạnh tham tiền một xu không muốn tiêu hoang thì vẫn là như cũ lão nhân cười hà hà nói cái này thì có gì là được hay không được quá được đi chứ tống vũ tiêu lược về phía trước trường kiếm rời khỏi vỏ trúc kiếm khí quanh quẩn giữa thiên địa oang oang cười to thứ cho ta đi trước một bước cứ đi theo sau ta là được một phương là hai người mà thôi một phương là đại quân vạn người nhưng mà vế sau đối mặt một đôi già trẻ người trong giang hồ lại mỗi người như lâm đại địch lúc chống trận vang dền Có sĩ tốt trẻ tuổi xuất thần đóng quân tại địa phương Theo bản năng nuốt nước miếng Bởi vì kiếm khí rất gần Hai mãng phu giang hồ đối trận Chỉ có tiêu hào đến khi đối phương chết là được rồi Không cần quá chú ý bày binh bố trận trên xa trường Đơn giản là lúc đầu kỵ quân xung phong Lại thích hợp mở ra phòng tuyến Tả hữu phối hợp tác chiến Tận lực dùng mua tên bao trùm Toàn bộ lộ trình phá trận Của tên kiếm thánh sơ thủy quốc kia Sau đó chính là bộ binh phía sau khởi trận đào thuẫn phủ ở dưới trước Trường mâu đâm ra Hình thành một bức tường đồng vách sắt Tầng tầng lớp lớp Trừ bộ tốt cung nọ trong quân Sơ thủy quốc Còn âm thầm kéo theo mấy chục cung thần Lấy ra từ trong kho triều đình hoàng gia Do thợ thủ công bạc ra Tỉ mỉ chế tạo Luân luân được võ tướng binh gian để trọng Mỗi tên có khắc dấu vân văn phù lục thân mỗi tên dùng sắt tinh khiết mà đúc thành Lồng vũ của mỗi tên Là điêu linh màu vàng Một mũi tên cứng cỏi nặng nề Cho nên thần tiễn xuất thủ, Thần quân đội binh nghiệp Bình thường đều không có thể khống chế Chỉ có lực sĩ võ đạo tạo nghệ không tầm thường Trong quân đội Thì mới có thể kéo hết cùng uy lực thật lớn, tốc độ Tầm bắn cũng vô cùng chính xác Hơn xa cung bình thường Cuối cùng ở bốn phía xung quanh Đại tướng quân Sở học Tụ tập gần 20 tay sai Cao thủ Giang Hồ bảo vệ Tổng Vũ Thiều muốn một mình khai trận giết tới trước mặt sở hào khó như là lên trời mà sở hào biết mình ổn định nắm chắc thắng lợi Giới trướng ba ngàn tinh kỵ đích hệ có thể chinh chiến thiện chiến cũng có thể đủ để không sợ một danh hiệu kiếm thánh có gàn chính diện sung phong cũng không có nghĩa là thuộc hạ binh mã còn lại đều có thể hung hãn không sợ chết sở hào ở xa trường đã lâu trong lòng biết rõ ràng điều này cho nên phái người truyền lời cho vài vị võ tướng đóng quân địa phương lần này chiến mã đạp lên giang hồ Ở trong quân mỗi người chết trận Số tiền triều đình trợ cấp khiến cho người ta cắn lưỡi Là một trăm lượng bạc Gia tộc có sĩ tốt bỏ mình Như nhau miễn quân dịch mười năm Nhưng mà kẻ lâm trận Dám cả gan lùi bước Lập tức hành quyết Lại còn xử lý theo luật pháp biên quân Gia tộc lưu đại ngàn dặm Thường phạt cùng ban hành Kể từ đó toàn quân cao thấp Chỉ có tử chiến Đại tướng quân sở hào Dục ngựa đứng dưới đại kỳ uy vũ, đón gió phấp phới, đắc chí mãn ý. Đại quân tiếp cận, răng hồ mãng phù chỉ là châu châu đá xe. Hoàng đế đã hứa hẹn riêng với mình, của cải kiếm tùy Sơn Trang, sở hào hắn có thể thu vào trong túi một nửa, dùng để khao thưởng đại quân sở thị xuất binh lần này. Còn đại một nửa hộp lên trên quốc khố. Nhưng mà tất cả trợ cấp tồn hại trong quân địa phương vân Cần sở hào hắn tự lực giải quyết. Không được làm phiền binh bộ cùng hộ bộ Chút bạc chi tiêu ấy Chỉ cần sau khi quét rạch sơn trang Sờ hào còn có lợi nhuận rất lớn Tổng Vũ Thiều không phải trước tiền Lược hướng trời cao Đi làm tấm bìa trôi mắt Mà là cúi đầu xoay người Cầm ngật nhiên trong tay Một đường chạy về phía trước Khí thế như cầu vồng Nhanh như sớm đánh Cùng tinh kỵ sở thị Đã dãn ra một thành phong tuyến chỉnh tề Đối trọi mà đi đợt mưa tên đầu tiên dài xuống trên bầu trời những chấm đen rậm rạp bắn rơi sau khi dây cung đang kéo căng được bung ra phát ra tiếng vàng ong ong cái này chỉ mới là vòng bắn trục thứ nhất của kỵ cùng tống vũ thiều đạp một cước nặng nề ở trên mặt đất vốn đang tân mãnh mạnh mẽ phóng về phía trước càng thêm bóng người mơ hồ cả người dùng tốc độ nhanh hơn vọt tới trước đồng thời cổ tay vận chuyển thân hình xoay tròn kiếm khí quay cuồng trong phạm vi mấy trượng kiếm khí mênh mông ngưng tụ thành khối sau đó đột nhiên tạc liệt văng khắp nơi mặt đất phía sau tống vũ thiêu trong nghe mắt cắm đầy mũi tên họa hình cung mà rơi xuống bùn đất văng tung tóe bụi đất nổi lên bốn phía những mũi tên còn đại vừa bạn nghênh diện mà tới lại bị vô số kiếm khí của tống vũ thiêu từ bốn phía đánh nát tùy tống vũ thiếu tốc độ cực nhanh vượt quá tưởng tượng Kiếm khí rất thịt, làm cho những tướng sĩ xa trường này mở rộng tầm mắt. Nhưng loạt kỵ cung bắn thứ hai, vẫn là đâu vào đấy theo sát tới, đều như là mưa rơi. Ngật nhiên mà Tống Vũ Thiêu cầm ở trong tay, thân hình như là con quay, tấn mãnh xoay tròn một vòng. Chỉ thấy xung quanh vị lão kiếm thánh sơ thủy quốc này, nháy mắt có thêm hàng trăm, hàng ngàn thanh kiếm ngật nhiên. mỗi kiếm nhất tề, chư hướng ngoài vòng tròn. Một hơi liền mạch, kiếm khí ngàn vạn. Tổng vũ thiệu không hề cầm kiếm trong tay, song chỉ kẹp lại, tạo kiếm quyết, chỉ hướng trời cao, quát khẽ. Đi! Sau đó dậm chân một cái, kiếm trận nửa vòng tròn trước người, kiếm khí ngưng tụ, thành trường kiếm, song tới hướng tinh kỵ cầm ở trong tay thương mâu, ở hàng đầu tiên, va chạm lẫn nhau, rồi rơi xuống. Trong lúc nhất thời, trả đất thằng tá chân kỵ mã, lại xuyên thấu qua cổ họng 20 tọa kỵ của tinh kỵ, trên mặt đường kỵ quân xung phong chính diện nhất thời người ngã ngựa đổ một thành phi kiếm sừng sững bay lên trên không được kiếm quyết tống vũ thiêu dẫn dắt kiếm khí tung hoành như là một cây dù lớn để che mưa làm những mũi tên rơi xuống phía trên chiếc dù không có ngoại lệ đều là lấy trứng trọi đá vỡ nát không còn gì hai cánh có hai đội tinh kỵ ra tốc vọt tới trước đồng thời kỵ cung bên cạnh nghiêng bắn về phía tống vũ thiêu Nửa vòng kiếm khí còn lại Ở phía sau lão nhân Nhanh chóng bổ khuyết cho nửa vòng kiếm trận phía trước Lại bắn ra Hai cánh kỵ quân còn lại Có mấy chục kỵ chiến mã Chết bất đắc kỳ tử tại chỗ Kỵ tốt té rơi khỏi lưng ngựa Chỉ là năng lực dẫn binh của sở hào Đột nhiên hiển lộ Những kỵ tốt này trừ số ít bị ngất Tuyệt đại đa số đều phiêu nhiên rơi xuống đất Hoặc là quay cuồng đứng dậy Rút ra chiến đào bên hồng Trực tiếp phát sát hướng tống vũ v� Một danh hiệu kiếm thánh sơ thủy quốc Cái gọi là giang hồ đệ nhất nhân Căn bản không dọa được những tình hãn kiện sĩ Từng ngâm mình trong mau loãng Từng nằm giữa thi cốt chất thành đống Giả đất phía tây trung bộ bảo Bình Châu Trong hơn 10 nước xung quanh Kể cả Thải Y quốc Thì binh mã Thải Y quốc nhiều nhất Là đệ nhất cường quốc trên địa bàn Nhất là chư quốc kỵ quân số lượng có một không hai Chỉ là chiến lược thực sự như thế nào Vô luận là cổ du quốc thừa thãi trọng giáp bộ tốt hay là tùng khê quốc am hiểu cung mã am hiểu kỵ chiến hoặc là sư thủy quốc dân phong mưu hãn bộ kỵ tinh nhuệ đều có tư cách cười nhạo những biên quân thải y quốc nằm gối thêu hoa từng thật vất vả mới xuất hiện một vị võ tướng lợi hại họ mã còn bị đại lão biên quan xa lánh đều đến yên chi quận mà dưỡng lão trong chăn ấm nệm êm một miếng thịt to lớn mỡ màng như vậy đủ để ba nước giáp danh thải y quốc liên thủ ăn non đi sở hào lần này tự mình mang binh kinh sợ giang hồ trừ ân oán riêng của thế tử thật ra căn nguyên vẫn là muốn tranh đoạt thân phận chủ soái chinh phạt thải y quốc tranh thủ thêm thanh danh nơi triều giả cho bản thân nếu không cho dù người được chọn trong lòng hoàng đế bệ hạ có khuynh hướng thiên về sở hào nhưng khó tránh khỏi sẽ rước lấy những lời dị nghị của một số công huân đạo nhân tôn thất quyền quý Đầu lâu kiếm thánh mà mình dâng lên Phân lượng không thể nhẹ hơn so với một tòa kiếm thủy sơn trang Sở hào được đại trận trùng trùng bảo hộ Không nhịn được cười nói Trời cũng giúp ta Tống vũ thiêu Giết Cứ việc giết Chờ đến khi ngươi nỏ mạnh hết đã, Xem ngươi còn đùa dẫn uy phong như thế nào nữa Sở hào ta sẽ nhanh chóng nắm trong tay hơn 10 vạn biên quân Chỉ huy bắc thượng, Đợi cho toa đặt công đầu tiêu diệt thải y quốc thư viện quan hồ đại bình võ tướng bảo bình châu mười năm một lần nói không chừng sẽ có một chỗ cho sở hào ta phương bắc đại ly tống trường kính kia thực ra là y vào hoàng thân quốc thích thật sự muốn bàn bản lĩnh dụng binh xa trường một tên mọi dợ phương bắc ăn tươi nuốt sống là cái thá gì chứ sở hào nắm chặt cây dao dọc giấy được ngự bàn ý cười càng thêm đậm không nhìn được lặp lại một câu trời cũng giúp ta trên đường Tống vũ thiêu một mình nhanh địch kỵ quân đối chi sau khi thành công ngăn trừ hai đợt mưa tên đã cách kỵ trận phía trước không quá 50 mươi bước với tốc độ chạy về phía trước quán kỵ quân đã bỏ xa kỵ xạ lấy lại tư thái xung phong tạc trận không thể quen thuộc hơn mãnh liệt đập hướng lão nhân đồ đen kia. tống vũ thiếu tâm thần khẽ động chạy nhanh trên đường lướt ngang mấy bước tránh thoát một mũi tên âm hiểu cực kỳ tấn mãnh kỵ tốt bắn trụm thanh thế giành chiến thắng thua xa so với trước sau đó lão nhân ba lượt chuyển hoán vị trí đều vừa đúng tránh né mũi tên đạp chế, song chỉ kiếm quyết lay động khống chế thanh trường kiếm, từ từ hạ xuống vọt tới trước, cởi to nói: trảm mã khai trận. những kỹ tốt cầm đao té rất khỏi lưng ngựa, có tâm từ chiến, chiến đào mỗi người lại rơi vào chỗ không người, chỉ cảm thấy một luồng khói nhẹ hư vô mờ mịt lướt nhẹ qua, trước mắt đã không còn thấy bóng người lão nhân đồ đen sừng sững như là phi kiếm bay trở về trước như là dao long du tàu giữa giang hà rất để nhiều kỵ binh chiến mã đã trong nháy mắt bị chặt đứt chân ngựa trường kiếm chỉ lo vì chủ nhân phía sau mở một con đường thông suốt tiến về phía trước hoặc đâm thấu lưng chiến mã hoặc ở bên hông ngựa rạch ra một hố máu to lớn hoặc từ bụng rạch ra một cục ruột lớn máu tươi đầm đìa những nơi đi tới chiến mã ngã xuống kỵ tốt rơi xuống Sau đó chính là một bóng người bỏng như là xương khói Tiêu sái lược về phía trước à, Mình xin ngừng tập ở đây nhé mọi người Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo Xin chào Và bây giờ thì xin mời các bạn đến với tập tiếp theo Tập số 175 Kiếm Lai Tinh kỵ lâm trận chiến được chắc tuyệt Cứ như vậy bị kiếm thánh sơ thủy quốc xuyên thẳng qua Sau khi tống Vũ Thiêu thành công Ta khai trận hình đầu tiên Phía trước lại là thuẫn bài như núi Sắp xếp thành một đường giữa những khe hở Lã ánh đào lẫm lẫm Cũng có trường mâu mọc lên Tua tủa như rừng Cao chừng một người rưỡi giữa. giữa ánh mặt trời chiếu rọi Đầu mâu trình tề dạng rỡ tỏa sáng Nở rộ ra khí thế kinh người Chỉ xa trường mới có Nếu như cao cao nhảy lên Từ không trung Lược hướng chỗ đại kỳ Chủ tướng kia đại quân sở thị ở trên đường đợi khách nhất định sẽ là bộ cung xếp ở phía sau mâu trận hướng lên phía trên kình bắn trước đó bởi vì tốc độ tống vũ thiêu phá trận quá nhanh bộ cung bắn xạ không có phát huy ra công dụng nhưng mà điều này tuyệt đối không có nghĩa là bộ cung không có lực uy hiếp lại càng không nhắc tới trong đó còn lẫn luận một chất cung thần mặc ra chân bảo của triều đình tống vũ thiêu lấy hơi một ngụm khí mới trong cơ thể khí cơ lưu truyền như là hồng thủy mãnh điện trút xuống chính vào lúc này ở bộ trận phía sau mà tầm nhìn tống vũ thiêu không theo kịp đã có vài tên cao thủ đứng đầu giang hồ dựa dẫm vào triều đình sơ thủy quốc đạp lên đầu cùng bảo vai xị tốt dắt tay nhau phát sát mà tới đoán chắc khoảng cách tống vũ thiêu lấy hơi cao cao lướt qua rừng thương dày đặc kia ai nấy đều mang lợi khí vừa vặn đánh xuống phía đầu tống vũ thiều tống vũ thiêu khẽ nhún chân không lùi mà tiến tới một tay cầm trường kiếm ngật nhiên một kiếm quét ngang đối diện không trung chém eo đi tới cho dù tống vũ Thiều cần lấy hơi nhưng mà võ đạo cảnh giới cách biệt Vì giang hồ tông sư trong mắt thế nhân này căn bản không biết lục cảnh võ nhân khí cơ lưu truyền cực nhanh Bà gã tứ cảnh tiểu tông sư binh khí khác nhau đúng là đương trường bị luồng kiếm khí hình nửa vòng cung Chặt ngang chặt đất. Xuất thân giang hồ. Chết trên xa trường. Không biết ba người đó có thể chết không nhắm mắt hay không. Tổng vũ thiêu lại một kiếm thẳng tắp chém xuống. Bốn năm bộ tốt đại trận. Thân mặc trọng giáp. Cùng với mấy người ở phía sau bọn họ. Đồng thời bị luôn kiếm khí. Thẳng tắp xé trời mà tới. Khiến cho cả người lẫn giáp trụ. Cùng với bình khí. Cùng nhau chém vỡ nát. Bộ tốt dùng quanh một thân thiết giáp. Nhất thời bị tứ đầy máu tươi. Và chân tay cụt nát Cũng may trọng giác bộ trận xưa nay Chứ danh hậu thế Nhờ củng cố Sau khi bộ trận bị kiếm khí chém ra một con đường Hầu như là nháy mắt Bộ tốt phía sau liền trả lên phía trước Điên cuồng bổ túc lỗ hồng Bộ tốt hai sườn trái phải Cũng ý thức dựa sát về phía trung gian Sa trường chém giết Kẻ không sợ chết Chưa chắc có thể sống Nhưng mà những kẻ sợ chết Thường thường hẳn phải chết tống vũ thiều nương theo khoảnh khắc con đường mở lại khép lại thế được độ dày đại khái của bộ trận trong lòng khe kẽ thầu dài mỗi chân điểm một cái cầm nhật ngật nhiên ở trong tay vẫn là chỉ có thể thân hình nhảy lên một vạt kiếm khí tùy ý rời ra chém đứt rất nhiều rừng thương xếp dày đặt ở phía trước đồng thời đột nhiên nắm chặt trường kiếm một thân kiếm ý che kín thần kiếm Kiếm khí đại trấn Tống Vũ Thiều như là cầm trong tay một vầng trăng tròn Giống như có thể cùng đại nhật ở Trên đỉnh đầu Tranh đoạt Quang Huy Tống Vũ thiêu hét lớn một tiếng Thân hình cất cao hơn một trường Kiếm ý của mấy kiếm khí đồng thời tăng vọt vầng trăng tròn vốn to như là mạch ngọc chợt trở nên vô cùng to lớn Bao phủ Tống Vũ thiêu ở bên trong Mặc cho mũi tên như là mưa bắn tới Đường thẳng không thay đổi quy luật Hướng cây đại kỳ Lăng không lăn tới Sau khi tên đánh trúng vầng trăng tròn Toàn bộ mũi tiễn bị bể hư Thân tiễn vỡ vụt Thời điểm lần thứ hai lão nhân đồ đen Phá trận Thiếu niên bối kiếm ở phía xa xa Không khoanh tay đứng nhìn Cũng bắt đầu buôn ba chạy về phía trước Hành động như là thỏ chạy Vô cùng mạnh mẽ Kỵ quân đích hệ sở thị Đương nhiên cũng không cần thiết Đồng đoạt quay đầu ngựa Tự khiến kỵ bộ quấy nhiễu lẫn nhau mà thôi Vì thế tự nhiên Mà chú thích cơn giận ngập trời lên đầu của thiếu niên Chỉ là thật không ngờ được Một kiếm thánh sơ thủy quốc Hưởng dự giang hồ hơn một giáp ngang nhiên phá trận cũng bỏ đi Một thiếu niên giang hồ Không biết chui ra từ xó xỉnh nào Cũng khó chơi như vậy Thiếu niên bối kiếm thân hình thực sự là quá nhạch Một bước có thể bước ra hai ba trường Mà lại xe dịch cực kỳ linh hoạt Ở nơi chật hẹp Cả những tránh thoát bốn năm mũi tên của bạc gia Góc độ gai góc Một loạt mưa tên Cũng giống như là bị hắn xông qua vậy Trong lúc chỉ cần hắn chạy về phía trước Tránh cũng không thể trách được Thấy những mũi tên Thiếu niên dứt khoát Lấy hai tay đẩy ra mũi tên Thế đại lực trầm Khi thiếu niên cùng với kỵ quân đối mặt Bắt đầu đánh lên Nguyên bản khi thế mượn dùng chiến mã vọt tới trước Vừa nhanh vừa mạnh Có thể nói là chiêm hết ưu thế Nhưng mà thiếu niên tạm thời không biết giang hồ nền móng tựa như là một con cá trạch trơn trượt không thể tóm được, xuyên qua khe hở giữa tinh kỵ, ngẫu nhiên có giao thủ, hắn hoặc là một quyền đấm mạnh vào bên sườn chiến mã, đánh cho cả người lẫn ngựa cùng nhau bay tứ tung văng ra ngoài hai ba thước, hoặc là lấy đầu vai đụng xéo, cũng là vó ngựa bay lên không, người ngựa cùng rơi, kết cục thê thảm. Cuối cùng hắn lại nhẹ nhàng nhảy lên, dẫm lên trên lưng một con ngựa, chuẩn chuẩn ướt nước, chợt lóe rồi biến mất. Ở trên những đầu ngựa Hoặc là trên đương chiến mã hậu phương Để cho những kỵ tốt này Chỉ cảm thấy như là một trận phong thanh quất vào mặt Đào có bổ ra Thường màu cũng có đâm ra Nhưng chính là không thể thành công Bắt được cho dù chỉ là một góc áo Của thiếu niên kia Tuyệt đối là tứ cảnh đình phong Thậm chí là ngũ cảnh võ đạo tông sư Một gã kỵ tướng cầm trong tay Trường sóc tinh chế Tinh chuẩn đâm hướng cổ của thiếu niên Không trùng hét to Đi chết đi Trần bình An nguẹo cổ qua Vỡ vặn tránh thoát trường sóc ám sát Đồng thời đưa tay nắm lấy thành mã sóc Các kỵ tướng xa trường tha thiết mở ước Kỵ tướng cho dù ở trong lòng bàn tay huyết nhục mơ hồ Thanh trường sóc tổ truyền Nâng niu Ở trong tay Vẫn bị cướp khỏi tay Trần Minh An ở trên không trung Hoán thành tư thế hai tay cầm sóc Đâm mạnh xuống hướng mặt đất Trường sóc độ dẻo siêu quần Như là dây cung tạo thành một đường cong lớn Một tiếng nổ vang, nặng nề Trần Bình An bị ném lên không trung Cao thứ bảy tám trường Trong tay vẫn như là cầm một cây đầu Của trường sóc Không nỡ bỏ ra Thiếu niên đeo kiếm về mặt kiên nghị Ở trong tầm nhìn của một đoàn kỵ quân Quay đầu nhìn về nơi xa Ở trước mắt bao người Giống nhau một vị người trong thần tiên ngự phong bay vút Dừng ở mảnh đất trống Sau kỵ trận trước bộ trận thiếu niên ống tay áo phiêu diêu hai chân sau khi rơi xuống đất cũng không ngừng nghỉ một bước rút lui về phía sau Vùng lên cánh tay dùng sức hướng trời cao ầm ầm ném đi thanh mã sóc kiềm sau đó làm ra một động tác vỗ bầu rượu ở bên hông nhảy dựng lên thân hình nháy mắt trôi qua không thấy Tự như là tiên nhân dùng thần thông đi tới đi lui ngàn dặm sau đó nhìn đến thiếu niên không thể tưởng tượng được đang đạp ở trên phía trên trường sóc Một chân trước một chân sau Lại giống như là tư thế kiếm tiên ngự kiếm Trong truyền thuyết quân nhân tràn ngập xa trường Rất khó có thể lĩnh hội phần tiêu giao thoải mái này Nếu như đó không phải là trận doanh đối địch Chỉ sợ Có người đều phải không nhịn được Mà hoan hô một tiếng Sau đó xảy ra một màn Càng làm cho người ta rơi chân mắng to Thiếu niên nọ ở phía trên đại trận Đạp trường sóc ngự bay vút về phía trước Không nói Thế mà còn tháo xuống hồ lô rượu ngửa đầu đổ vào một ngụm rượu Mọi người hẳn đến nghiến răng kèn kết Nhưng ở sâu trong lòng Làm sao lại không có chút ngưỡng mộ khao khát chứ Sa trường thảm thiết Răng hồ hào khí Nguyên bản hay vế một trời một đất Tựa như là lúc trước vị kiếm thánh sơ thủy quốc kia Phá trận Nhất là thời điểm kiếm khi phách trả một trận Thảm thiết huyết tình cỡ nào chứ Nhưng mà vị thiếu niên đeo kiếm này Một đường đi về phía trước chưa giết một người chỉ là không nói một lời theo sát lão nhân đồ đen phá trận đi tới phía trước cũng là phá trận lại chính là phong lưu như vậy bởi vì trường sóc lược về phía trước quá mức tấn mãnh hơn nữa hành động này quá sức tưởng tượng thế cho nên cung thủ bộ trận có phần ngơ ngác nhưng mà sau khi võ tướng lĩnh quân quát lớn hiệu lệnh chuyên môn để cho nhóm duệ sĩ thể lực mạnh nhất trong quân lấy trường cung chặn lại bắn chết người này đương nhiên những cường giả xa trường có tư cách kiềm giữ cung thần mặc da này lại càng không cần nhiều lời sớm vãn cùng như là trăng tròn từng chiếc từng chiếc binh gia trọng bảo bắn nhanh theo đuôi mà đi dị tượng xuất hiện lan tràn lại có hiện tượng bất ngờ làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân trối chỉ thấy từ giữa hồ lô rượu màu đỏ thắm cột ở bên hồng thiếu niên đèo kiếm đột nhiên bắn ra hai luồng ánh sáng một trắng một u lục sáng lặn ở dưới trường sóc Lần đợt đâm nát từng mũi tên Căn bản không cần thiếu niên né tránh Từng đặt mũi tên số lượng tuy ít lại có lực uy hiếp cực cao Toàn bộ vô công mà rơi xuống Sau khi bay vút đập trừng mấy trục trưởng Mã sóc bên dưới hai chân đứng thẳng Đã bắt đầu hạ xuống Trần bình An đạp trên trường sóc Không quan tâm thanh trường sóc này ngã xuống mặt đất Thân hình cao ngất Lên như là diều gặp gió vờ vận tránh thoát một gã kiếm khách đứng đầu giang hồ Bay lên không chặn giết Người sau tiếc muối rơi xuống đất Quay đầu nhìn lại Ánh mắt hùng ác Về mặt phận uất. Nếu lúc trước mình không ngăn cản được tống vũ thiêu Bị kiếm khí mênh mông Hầu như là không chê vào đâu được bổ cho rút đuôi đập trở về Ở bên trong đại trận Coi như là hợp tình hợp lý Đằng này ngay cả một thiếu niên vô danh Cũng không đụng tới được Chuyện này là như thế nào chứ Nuôi binh ngàn ngày Dùng trong một lúc vậy sau sau mình có có thể ở bên đại tướng quân sở hào thản nhiên hưởng thụ vinh hoa phú quý đây càng về phía trước cách đại kỳ chủ soái tầm hơn trăm bước Luồng kiếm khí toàn vẹn che kín tống vũ thiều kia vốn cũng đã bị vô số thương mâu của mấy mũi tên cản trở gây tổn hại nghiêm trọng cộng thêm hơn mười vị giang hồ hào thủ nối liền không dứt ở phía sau phát sát cho nên một khi đạo kiếm khí xanh đậm Quấn theo phong lôi thanh mà tới Tống bố thiều hoành kiếm ở phía trước Đạo kiếm khí thô như là con mãng xà màu xanh kia Tùy rút cục phá thùng được kiếm trận trăng tròn của lão nhân Nhưng mà cũng bị trường kiếm ngật nhiên chém thành đôi Từ bên người của lão nhân gào thét lướt qua Phía sau hơn 10 vị trọng giáp bộ tốt Ngay lập tức bị mất mạng. Tống bố thiều thu hồi hoành kiếm Khóe miệng chảy ra tơ máu Cho dù thế vẫn đã không dám thờ phào nhẹ nhõm Bởi vì người xuất kiếm ở ngoài trăm bước Là một vị kiếm đạo tông sư Ít nhất ngũ cảnh Người nọ đứng ở dưới đại kỳ Bên cạnh đại tướng quân sở hào Áo quần trường bào xanh đậm Một tay chấp ở sau Một tay mũi kiếm chỉ thẳng tông vũ thiệu Người này tuổi không lớn Nhìn tướng mạo ước chừng hơn 30 tuổi đầu Nhưng mà tuổi thực khả năng đã ngoài 40 Trường kiếm ở trong tay Không phải là cái gì thần binh đợi khí Chém sắt như bùn mà là một đoạn trúc xanh sáng bóng, dài hai thước sáu tấc, bằng chiều dài của một thanh kiếm. hắn ngạo nghễ đứng ở phía trên đường ngựa, đại tướng quân sở hào lùn hơn một cái đầu, không để tâm đối với điều này, vẻ mặt thoải mái ý cười. kiếm cách đích thành trúc làm kiếm, mỉm cười nói: Vỏ thanh kiếm trúc của tống vũ thiếu kia không tệ, sở tướng quân có không tặng cho ta không? sở hào phóng khoáng cười nói. Có gì không thể chứ Đừng nói là vỏ trúc Ngay cả kiếm cũng đưa hết cho người Kiếm khách đắc đầu cười nói Vậy thì không cần Một thanh ngật nhân kiếm Nếu sở tướng quân có thể tặng cho hoàng đế bệ hạ của các người Biểu thị giang hồ cúi đầu xưng thần đối với triều đình Cũng là một chuyện tốt đẹp sở hào bừng tỉnh đại ngộ Vỗ tay cười to nói Vẫn là thanh trúc kiếm tiền suy nghĩ chủ đáo như thế tốt nhất tống vũ tiều nín thở ngưng thần đứng ở một khoanh đất trống võ tốt tự động né tránh ra chính là kiếm khách trẻ tuổi thanh trúc kiếm tin tùng khê quốc cười hỏi Tổng lão kiếm thánh người tin hay không lúc người lấy hơi chính là lúc phải chết tống vũ tiều sắc mặt lạnh lùng phía sau lão nhân chuyên ra từng trận ổn định sơ hào nhớ mắt lại Từ trong tay áo lấy ra một món đồ nhỏ, tựa như nén bạc, nắm trong lòng bàn tay. Sau đó nghẹo nghẹo cổ. Rất nhanh sau đó, ở bên người có hai vị lão giả cao niên tóc trắng xóa bước ra. Một vị cầm bảo, hai ngón tay kẹp một tờ phù đục màu xanh. Phù văn đã chữ viết màu vàng. Một vị dáng người khôi ngô, cầm trong tay hai lưỡi búa. Trên búa có khắc dấu tường vân triện văn. Hai người cũng không mặc giáp trụ, hiển như là không phải tướng sĩ trong quân hai người đều nhìn về phía tống vũ thiếu so sánh với thanh trúc kiếm tiền thông dong bình tĩnh vẻ mặt hai vị lão nhân tùy quân đều có phần nghiêm trọng thân là đại luyện khí sĩ hoàng gia sư thủy quốc cung phục bọn họ biết một vị kiếm tu dưỡng dục ra phi kiếm bản bạc bất luận lớn tuổi hay là còn trẻ một khi không tiếc tính mạng mà đấu như là thú giữa vòng bay sẽ có ý nghĩa như thế nào sơ hào nhẹ giọng nói các người là một người giúp thanh trúc kiếm tiền Tốc chiến tốc thắng Chém giết Tống Vũ Thiều Một người cần phải bám lấy thiếu niên kia Chàng hắn cầm hai lưỡi búa Bước đi tới hướng Tống Vũ Thiều Nhe răng cười nói Để ta ép buộc lão già để lấy hơi Lão nhân cầm bào khẽ cười chua chát Thu liễm tâm thần Ném nhẹ tờ phù lục giấy xanh chân quý nhiều năm Lên trên không trung Đối đầu kẻ địch mạch Có đau lòng mấy thì cũng hết cách Sau khi phù lục lên không Dây lát biến mất trong khoảnh khắc nó xuất hiện ở ngoài một trăm năm mươi bước kim quang nổ mạnh ra cuối cùng một pho tượng võ tướng kim giáp ầm ầm rơi xuống đất thần cao hai trượng đứng ở bên trong đám người có vẻ càng như là hạt giữa bầy gà nó cầm ở trong tay một cây đại kích bên trong bộ kim giáp trang nghiêm chỉ có ánh sáng bạc lưu chuyển võ tướng cũng không có thân hình thực chất trần bình an một đường chạy nhanh nhìn như là lăng không hư độ thực ra là mỗi một lần Đáp chân xuống Đều đạp lên phía trên bụng một Cùng với 15 Hay thành phi kiếm Nếu nói Trần Bình An là một kẻ cứng đầu Khẳng định không sai Nhưng mà khi hắn bắt đầu một mình Hành tẩu giang hồ So với lúc trước thiếu niên ngõ Ni bình Thích nhảy qua khe suối Trần Bình An thực ra đã thay đổi rất nhiều Giờ phút này nhìn thấy lực sĩ kim giáp ngân thân Cách đó không xa Cầm trong tay một cây đại kích màu vàng Vận sức chờ phát động Gắt gao nhìn thẳng hắn Trần Bình An không chút run sợ. Ở in Chi quận, Sùng Diệu Đạo Nhân, Có hai lực sĩ Hoàng Đồng hộ Giá, Tựa như một pho tượng lực sĩ, Hoàng Đồng Phẩm Tướng Cao, Phù Lục Phái, Có thể đủ so sánh với Vũ phu Tam Cảnh, Lực sĩ kim giáp thân cao hai trường ở trước mắt, Nhắm chừng ít nhất cũng là chiến lực Vũ Phù Tứ Cảnh, Thậm chí có khả năng là thực lực Ngũ Cảnh. Chẳng qua khi mới luyện quyền, Đã dám chính diện đụng một con ngựa già, Bàn Sơn viên Chính Dương Xuân. Khi Trần Bình An đã quyết tâm làm gì Thật đúng là không có sợ ai Trần Bình An hầu như là tự nhiên Mà đưa tay vòng ra sau Cầm chui hòe một kiếm này Đồng thời ở trong lòng mặc niệm nói Mùng một Mười lăm Đi giúp tống lão tiền bối đối phó kiếm khách Cùng với trang hắn kia Lực sĩ này ta tự mình ứng phó Cách dài nhau Không tới hai mươi bước Hai vạt kiếm quang tới dưới chân Trần Bình An, một trái một phải. Họa hình cung, vòng qua lực sĩ kim giáp, bắt đầu trùng trùng, đạp lên đại nhựa, cầm đại kích chạy về phía trước. Trần Bình An vẫn duy trì để tay ở phía sau, cầm chui mộc kiếm, nhảy tới một bước, hồ. Tổng lão tiền bối, cứ việc yên tâm lấy hơi. Đối đầu kẻ địch mạnh, hai đợi búa của trăng hắn khôi ngô sắp bổ tới chém tới, còn có thanh trúc kiếm tiền như là hồ rình mồi tống Vũ Thiều hiểu ý cười, thế mà thực sự lấy hơi. Thành trúc kiếm tiền ở phía trên lưng ngựa, bổ ra một kiếm. Trần Bình An thân thể ở trên không trung, lý nhí những lời không ai nghe hiểu được. Sau đó cả người lâm vào một loại cảnh giới không linh, chưa bao giờ từng có. Vật ta cùng vong kiếm tâm trong suốt. Ở cổ tự từng có một kiếm hòe mộc nhẹ nhàng mâng cua, bổ ra đại trận kim quang của đại yêu bảo vấn. Nếu lực có kém Hôm nay ta đề xuất kiếm sẽ giống như là học quyền Một quyền, một quyền Từ từ mà tới Sẽ có ngày nào đó đánh ra trăm vạn quyền Trước tiên sẽ học ý Không học theo cách thức Chỉ cần để ý đẩy ra một kiếm Có sơn khai sơn Có thủy đoạn thủy 18 đỉnh kiếm khí Ở trong cơ thể Lại không thu liễm chút nào Như là hồng thủy vỡ đi vậy Hướng tới từng tòa, từng tòa sớm bị đương kim kiếm tu coi là khí vù hẻo lánh nhạt nhẽo trần bình an trong nháy mắt đột nhiên rút ra hòe mộc kiếm mang theo kiếm khí lấp lánh chính hắn không nhìn thấy đối với lực sĩ kim giáp cao hai trượng chính là một kiếm chém tới tính cả trường kích thật lớn võ tướng kim giáp bị dầm một cái chạm đất trần bình an hai chân rơi xuống đất ngẩng đầu lên ở trên người lực sĩ kim giáp trước mắt xuất hiện một khe hở xéo thật lớn ánh sáng bạc phun ra kim giác vỡ vụt khi thân trước của nó suy sụp ngã xuống đất sau đó ầm ầm vỡ nát khắp mặt đất là kim quang ngân mang bay lên đầy trời trần Minh an đầu đầy mồ hôi hai đầu gối khẽ khuỵu xuống có chút hoảng hốt nhưng mà nhanh chóng lấy lại được tinh thần đứng thẳng thắt lưng nắm chặt hoe một kiếm ở trong tay hành tẩu giang hồ ta có một kiếm thiếu niên chưa bao giờ nhẹ nhàng vui sướng như thế Muốn phát tiết những uẩn ức Tích lũy ở trong lòng như thế Ở bên trong đại quân vạn người Cầm trong tay một thanh hòe mộc kiếm Để công thành Thiếu niên lên tiếng nói Đại ly Trần Bình An ở đây Trên trường kiếm yên lặng như tờ Một vòng lớn quân trận Lấy thiếu niên làm trung tâm Sau giây lát kinh ngạc Liền vang lên tiếng chỉnh trang thiết giáp chất động Đại quân tác chiến Cũng không phải là đến xem náo nhiệt Trong lúc nhất thời trường mâu tụ lại Cung đỏ kéo cẳng Toàn bộ nhắm ngay vị kiếm tiền thiếu niên Tự xưng người đại lì kiệp Sau đó Trần Bình An làm một động tác Sai thời điểm Tay trái thả hòe một kiếm lại vào hộp gỗ Tay phải thành thạo Tháo hồ lưu rượu xuống Sau đó trong giây lát giơ tay trái lên cao Tự như đang nói với đại quân Sơ Thủy Quốc Các vị chờ một lát Để ta uống rượu Rồi đánh cũng không muộn Nhất thời rước đến một trận ồ lên như là thủy triều cho dù là một vài giáo ý đô ý có thể chinh chiến thiện chiến Đều phải hai mặt nhìn nhau vì kiếm tiền thiếu niên một kiếm trảm kim giáp này không lẽ thực sự là một vị vạn nhân địch mới có thể từ đầu tới đuôi sân vắng lững thững một đường tiến quân thần tốc xem đại quân vạn người như là không có gì như vậy trận nghẹn khuất này còn đánh như thế nào nữa không thể để cho các huynh đệ lấy tính mạng Đi nhát vào một thứ không đáy được Một trăm lượng bạc tiền trợ cấp là rất cao Nhưng mà trên đời này giữa các huynh đệ nơi xa trường Ai muốn chờ mắt nhìn người quen thuộc bên cạnh Đang sống sờ sờ Mà ngay lập tức biến thành một đống bạc chết dí Mùng một cùng mười lăm Hai thanh phi kiếm bản mạng Đều đã lập được chiến công Vô hình trung lại trợ tăng giả tưởng vô địch Của Trần Bình An Một kiếm của thanh trúc kiếm tiền bổ chém về cái kiếm khí của Tống Vũ Thiều Như là một đường thủy mãnh liệt Vọt tới trước Lại bị mùng một tùy ý bày vút Không ngừng xuyên qua giữa dòng thủy triều, Từng giọt tí tách Ăn sạch hầu như là không còn Mà tu sĩ bình già sơ thủy quốc Hai tay cầm búa lớn Bị mười lăm tốc độ nhanh đến dọa người Chỉ ở thẳng uy tâm Sợ tới mức tráng hắn khôi ngô Không thể không thu hồi thế cổng Hắn cũng không muốn cùng với tống vũ thiêu lấy mạng đổi mạng Không ngừng lấy hai lưỡi búa Che chắn bốn phía thân thể truyền ra một trận len keng giòn giã, vui tay. Còn hai lưỡi búa hỏa tinh, văng khắp nơi. Tổng búa thiều thuận thế lấy một hơi thở mới. Cánh tay đưa ngang ra, giữa đấy ngật nhiên kiếm quang thổ lục Thắt lưng đeo vỏ trúc, cả người kiếm ý tăng vọt. quần áo màu đen không gió mà phiêu đãng, Có thể lại lần nữa buông tay chín một trận, khoái ý đến cực điểm. Trần Bình An sau khi nâng lên cánh tay, cố lộng huyền hư, ngửa đầu uống rượu. Đồng thời ở trong lòng mặc niệm nói. Mùng một, mười lăm Tiếp tục quân đấy đối thủ các người Trong chiêu thức biến hóa một chút Cũng không có sao Phi kiếm mùng một giống như là kẻ vô lại Dây dưa không ngớt Bám theo thanh trúc kiếm tiền Con quỷ nhỏ này Mười lăm lại cắn cho món bào trọng khí Hai lễ búa hoàn toàn thay đổi hình dạng Lỗ chỗ khắp nơi Khiến cho hắn từ khôi ngô Lòng đau không thôi Nhãn được cùng tu vi của thanh trúc kiếm tiền Đều cao hơn mọi người một cái đầu Vị kiếm đạo tông sư trí tại cái đầu nằm ở trên người lão kiếm thánh sơ thủy quốc này. Khi đang trung đỡ mùng một, vẻ mặt sát khí vẫn nộ lên tiếng. Một lời nói toạc ra thiên cơ. Thiếu nhiên kia, hai lần uống rượu là già, lấy hơi là thật. Trần bình An đã buông cánh tay, buộc hồ lô dưỡng kiếm vào bên hông, phóng qua bộ trận đại quân, nhìn về phía thanh trúc kiếm tiền nhếch miệng cười. Tổng Vũ Thiều đã lấy hơi xong một thân, khí tượng lửa cháy đổ thêm dầu Cười to nói Đồ ngốc Lão già cầm bào Trước đó dùng phù lục thỉnh ra một pho tượng Lực sĩ kim giáp Sau khi đánh mất bảo bối áp đáy họp Cười khổ một tiếng Hai tay kẹp lôi ra ba tờ phù lục màu xanh Chỉ là phù văn Không còn là màu vàng Một tờ màu bạc Hai tờ chữ son Lại lần nữa ném ra Lại là ba lực sĩ đạo ra phù lục phái ầm ầm rơi xuống Sóng vai mà đứng ngăn ở phía trước đại quân chủ tướng một pho tượng lực sĩ ngân giáp hai lực sĩ hoàng đồng khi tống vũ thiêu cùng kiếm tiền thiếu niên dắt tay nhau ở đến phía trước đại kỳ trước mắt vô hình chung hai bên đối nghịch đã công thủ chuyển hoán nếu không có người sau tống vũ thiêu thật đã chết trận như thế nhưng mà có thêm một kẻ quấy rối khó hiểu tống vũ thiêu ngược lại đã chiếm được chút ưu thế đối với phán đoán tình thế chiến trường Sờ hào hiểu rõ vô cùng Nửa đời người sống kiếp nhung mã Tham dự hơn 39 dịch lớn nhỏ Chưa từng bại tích Vẫn phải có nhãn lực nhất định Cho nên vị đại tướng quân Sắc mặt âm trầm này Lặng lẽ quán nhập chân khí võ phu vào binh da trọng bào Hình nén bạc ở trong tay Cái này là giáp hoàn chân quý nhất Trong những hồi môn phong phú Của phu nhân hắn nằm đó Nhảy mắt như là thủy ngân chảy xuôi bên ngoài giáp trụ sơ hào đang mặc. Nguyên bản trọng giáp quân đội đen như mực Biến thành một bộ bảo giáp tuyết trắng che kín vân văn cổ triệt Tên là thần nhân thừa lộ giáp Sơn thượng tục xương đặc cam lộ giáp tuy là phẩm trật hạ đẳng nhất trong binh gia giáp hoàn Nhưng mà quan sát hơn mười nước bao gồm cả sơ thủy quốc Không có bất cứ một vị thống quân đại tướng nào Có thể có được vật ấy Đương nhiên không phải những trụ cột quốc gia Nắm trong tay binh hùng không có tiền Mà là có giá không có hàng nếu không đừng nói là giá trị một năm trăm đồng tuyết hoa tiền, cho dù giá cao, có cao hơn một đất nữa, thì các võ tướng đều nguyện ý đập nồi bán sắt mà mua một bộ ba đồng sơn thượng tuyết hoa tiền ba mươi vạn lượng bạc đổi lấy một tấm bảo mệnh phù tốt nhất, ai không muốn bỏ ra số tiền bạc này, căn bản là không mua được mà thôi. sơn thượng bình gia tu sĩ hầu như là toàn bộ lũng đoạn giáp hoàn, mà luyện khí sĩ ngoài kiếm tu Giàn luyện thể phách Không thể so sánh với hai người trước Bởi vậy càng muốn mua giáp hoàn làm bùa hộ mệnh Nơi nào tiết lượt quân nhân mãng phu dưới núi được sờ tay tới Đó không phải là phá hoại của trời thì là cái gì Tổng vũ thiếu bắt đầu lược về phía trước Không còn phải lo lắng phía sau Một người một kiếm Càng thêm vô tiền khoáng hậu Bởi vì có Trần Bình An giúp đỡ bảo hậu Trần Bình An cười lớn một tiếng Bước một bước về trước Bước ra xa hơn hai trượng Trở về một một miễn cưỡng buông thà thành trúc kiếm tiền chậm rãi lược hồi hiện như là có chút cáu kinh vì kiếm mười lăm lại trong tức khắc vần quanh ở bốn phía trần bình an vì hắn ngăn cản những mũi màu mũi tên chen trúc mà tới thành trúc kiếm tiền trước sau thủy trung đứng trên đường trên mã thờ dài một tiếng Lưu luyến liếc mắt nhìn vỏ kiếm bằng trúc ở bên hồng tống vũ thiếu vị kiếm tiền tùng khê quốc thành danh giang hồ có muốn vượt qua tống phượng sơn một cái đầu Thân thể nghiêng về sau, mỗi chân đều một cái, nháy mắt lược lui ra ngoài, xoay người ở giữa không trung. Một chân dẫm lên trên đỉnh đầu, binh lính phía sau đại kỳ. Cứ như vậy, phiêu nhiên trốn đi xa. Sau khi hoàn toàn rời khỏi đại chi quân sơ thủy quốc này, kiếm tiền trẻ tuổi, thu hồi đoạn thanh trúc rắt ở bên hông, chậm rãi bước tới hướng châu thành, nhìn lại thanh đại kỳ kia, tiếc hận nói. Còn muốn nhân cơ hội cướp lấy vỏ kiếm trúc thanh thần sơn kia. Không phải có phải chờ đến năm nào tháng nào Nếu như lần này Tống Vũ Thiếu có thể sống sót Thế nào cũng phải sống thêm Hai ba mươi năm nữa đây Thành thúc kiếm tiền lần này Lâm trận bỏ chạy Đại quân triều đình sơ Thủy Quốc Lập tức bắt đầu quân tâm Đại loạn Ánh mắt sờ hào Có phần nghi hoặc Quay đầu nhìn về phía bộ trận Mấy nơi đóng quân ở địa phương Chỉ đã hơn một chút so với tạc doanh Theo lý mà nói Không nên tự loạn đầu trận tuyến như thế mới đúng bốn chi đóng quần quan ải sư thủy quốc này tuy chiến lược xa xa không bằng minh mã đích hệ của mình có thể nói là hai chi tinh nhuệ bộ quân doanh trại quân đội từng ở biên cạnh chiến sự hun đúc nhiều năm xa xa không đến mức không chịu được như thế lúc giờ hào nhìn tới một vị võ tướng cầm binh đóng quân địa phương chẳng những là không ngăn lại thế cục gần như là thối nát không xong ngược lại ngồi cao cao trên lưng ngựa hai tay ôm ngực coi như là người ngoài không đếm xỉa đến cục diện Sơ hào nhất thời sắc mặt xanh mét, Tức giận đến cắn chặt rằng Hận không thể dục ngựa chạy vội tới Loạn đau khảm thành thịt nát sở hào sắc mặt đại biến Nâng mông lên Đưa mắt nhìn xa xa Không biết khi nào Bộ trận dày đặc đóng quân đại khái Án bình bất động Ngược lại trở thành tồn tại trở ngại tinh kỵ sở thị Đích hệ cứu giá Đã khiến dưới đại kỳ mình Cùng mấy chục kỵ binh hỗ trợ bên người Bị ngăn cách cùng 3.000 tinh kỵ tổng vũ thiều một mình đối địch chẳng hắn cầm bùa cùng lực sĩ phù lục mà lão giả cầm bào thỉnh ra do có thừa lực thủy trung đang quan sát nhất cử nhất động của sở hào trần minh an dần dần phát hiện sự tiến triển quá cổ quái bộ trận thế công tấn mãnh chậm rãi hạ hàng trừ nhóm cao thủ giang hồ tụ hợp lại vây công mình mỗi tên thương mâu ở trong quân càng ngày càng thưa thớt cuối cùng rõ ràng đã biến thành bàng quan như là đi xem kịch vậy hơn nữa không ngừng có độ ý giáo ý bộ dáng võ tướng ở khoảng hở bộ trận dục ngựa du Duệ không ngừng nói điều gì đó cùng một bài ngũ trưởng cùng với tinh nhuệ sĩ tốt cấp dưới tổng Vũ thiều một kiếm chặt ngang chặt đứt một pho tượng lực sĩ hoàng đồng phù lục bị đánh hiện nguyên hình rất không trung hóa thành trong tàn lại một kiếm xẹt qua hai thành mu lớn một chuỗi dài hỏa tinh xám lạn nổ tàn ra bắn nhanh tán đi bốn phương tam hướng những hỏa tinh nóng bỏng do mảnh vụn búa hóa thành này vỡ vụn trên giáp trụ những sĩ tốt xa xa hai bên đụng nhau thậm chí sẽ phát ra tiếng kim thạch rất nhỏ bởi vậy có thể thấy được trên chiến trường tu vi vị võ đạo đệ nhất nhân sơ thủy quốc kia là kinh thế hãi tục ra sao sau khi một kiếm bức lui binh ra tu sĩ triều đình sơ thủy quốc cung phục tổng bố thiều lên mũi kiếm Chỉ hướng sở hào mỉm cười nói lão phù lần này đường xa nghênh đón Chỉ là để mời đại tướng quân sở hào một mình đến sơn trang làm cách những người còn lại nguyện ý từ chiến sẽ từ chiến dưới ngật nhiên kiếm sinh tử tự chịu dưới đại kỳ xuất hiện ầm ầm một tiếng nổ thì ra là trần bình an bất chi bất giác đã khiến chiến trường cùng hơn mười vị cao thủ giang hồ vừa chiến vừa đi giấu giếm thành sắc di chuyển đến địa phương cách đại kỳ chừng năm mươi bước sau đó phó thác về phía sau lưng cho mùng một cùng với mười lăm Hai thanh phi kiếm, lặng lẽ sử ra một tấm phương thốn phủ, trực tiếp lướt qua chiến trường của Tống Vũ Thiêu cùng hai vị luyện khí sĩ kia xuất hiện trước chiến mã của đại tướng quân sở hào, mặc cam lộ giáp, chỉ hơn mười bước. Bước xa một cái, trùng trùng đạp đất, sau đó thân hình nhưng về phía trước, tay phải một quyền đánh vào phía trên đầu con tuấn mã, đánh cho con ngựa cao to vỡ nát đầu, gãy hai chân. Sơ Hào dụng binh tài hoa số 1 ở sơ Thủy Quốc Võ đạo cảnh giới thật ra mới là tam cảnh Hắn nhất thời bổ nhà về phía trước Kết quả vừa vặn bị tay trái Trần Bình An một quyền nện vào ngực tuy linh khí cam lộ giáp ẩn chứa hầu như là đồng thời Ngưng tụ tại khu vực nắm tay Trần Bình An đánh trúng Nhưng mà Sơ Hào vẫn là bị một quyền đấm văng lên trời Trùng trùng té rớt xuống mặt đất cách 3 bốn trường Ở trên quan đạo bắn lên một trận bụi đất trần minh an tiếp tục chạy về phía trước một tùy tùng tinh kỵ sở thị giận dữ phóng ngựa vọt tới tùy tùng cưỡi ngựa ghim chặt dây cương không chế tọa kỵ cao cao nâng lên hai vó ngựa trùng trùng đạp tới hướng đầu kiếm tiền thiếu điện. trần minh an ra tốc vọt tới trước xoay người xuất hiện bên kia bụng ngựa sau đó nháy mắt đứng thẳng thắt lưng dùng vai đánh tới còn chiến mã bị đụng đến nỗi chồng muốn vó lên trời bay ngược về phía sau trần minh an thẳng lưng Hướng về phía trước Hai chân chật phát lực Hình ảnh như là chim ưng vượt qua khe nước Ở quê hương thiếu niên Không khác gì mấy sở hào vừa mới dễ dụa đứng dậy Đã bị một quyền đập lên đỉnh đầu Đánh cho bộ cam lộ giáp binh ra tinh quang nở rộ Trói mắt dị thường Bản thân sở hào Lại xây sầm lui về trợn mắt một cái Hoàn toàn ngất đi Trần bình An cũng đã đi tới bên cạnh Vị võ tướng Đã thề phải chen chân vào trong danh sách Mười đại võ tướng một châu Ngồi xổm người xuống Đưa tay cầm cổ sở hào Sau đó đứng lên nhẹ nhàng nhấc cổ vị đại tướng quân Sơ thủy quốc kia lên tất độ cao đầu vai mình Cua cua Quay đầu cười nói với Tống Vũ Thiều Tống lão tiền bối Bắt đây hắn này Đại thế đã mất Hai vị luyện khí sĩ hoàng gia cung phụ Đưa mắt nhìn nhau Đều nhìn ra một nỗi bắt đắc dĩ Trong mắt của đối phương Tống Vũ Thiều không có khí thế bước nhân thu hồi ngật nhiên kiếm thả lại ở trong vỏ trúc chắp tay ôm quyền đối với hai luyện khí sĩ đứng đầu sơ tùy quốc đã là đắc tội nhiều phiền các người Chuyển cáo tới hoàng đế bệ hạ về sau bất luận triều đình xử trí như thế nào lão phù của với kiếm tùy xuân trang đều sẽ là chấp nhận sau đó lão nhân liền lược về phía trước kiếm khí như mưa rơi liều mạng nhắm phía mấy trục tinh kỵ sở thị tùy tổng gần trần bình an Cân ngựa toàn bộ bị chấm đứt hết Lão Nhân bay xuống bên cạnh Trần Bình An Đi đi Chỉ cần rời khỏi chiến trận Người ta quay về Sơn Trang sẽ an toàn chi binh mã triều đình này Đã lòng người tan giã Tạm thời không còn là uy hiếp Toàn bộ quân sơ thủy quốc Lâm vật trầm mặt Tinh kỵ sở thị bị ngăn ở bên ngoài bộ trận phương xa Đại khái là ý thức được Đại kỳ bên này có khác thường Sau khi liên lạc cùng với bộ trận không kết quả Có được một vị tướng xuất lĩnh Bắt đầu gào thét hướng trận Vừa không dám đối đầu Cùng chi tinh kỵ đao mâu này Lại không dám tự tiện giải tán bộ trận ở phía trước Lúc này mới chậm chậm Phân tán về hướng hai sườn Tận lực tạo ra một con đường Có thể để cho kỵ quân song rồi Trần Bình An nói nhỏ Ta còn có thể sử dụng phương thốn phù một lần nữa Tông Vũ Tiêu cười nói Vậy lần này để ta bọc hậu cho ngươi Nhớ rõ đừng có quay đầu tạc trận Cứ rút đuôi hướng tay phải Chúng ta đi sơn đạo quanh về Nếu không ba ngàn tinh kỵ sở thị Vẫn hơi khó chơi một chút Trần Minh An gật gật đầu Hít sâu một hơi túm cổ sở hào Vận dụng tấm vương thốn phù kia Thế nên mọi người mới biết Vì sao kiếm tiền thiếu niên Có thể mấy lần biến mất tại chỗ Thân hình thiếu niên không thấy tung tích Nhưng mà đại tướng quân sở hào Cả người hầu như đang bay ngang Giống như là một tay áo dài của cô gái Bị kéo đi rất không chung vậy Sau khi thiếu niên kiếm tiền rút cuộc hiện ra thân hình Là bắt đầu bày ra phong thái Thần tiên ngự phong đi xa Chỉ đã không biết vì sao Thời điểm thiếu niên đeo kiếm bắt đầu Đột nhiên lào đảo một cái Sau đó mấy vững vàng Ở giữa trời cao Như là đi trên đất bằng tông Vũ Thiều lược theo Cùng Trần Bình An rời xa chiến trường Mấy lần nảy lên rơi xuống Nhanh chóng cùng Trần Bình An biến thành hai chấm màu đen Cuối cùng tiến vào bên trong sườn núi rừng xa xa Giữa hai sườn quan đảo vào rừng cây sơn đỉnh rồi thì chính là đại cục đã định tống vũ thiều nghĩ đến cú đảo đảo trước đó của trần bình an lo lắng hỏi bị nội thương à trần bình an cười lắc đầu có vị tiểu tổ tông đang giận dỗi ta đi mà không có việc gì lần đầu tiên ở trên đỉnh đầu đại quân ngự phong mà đi thật ra là dẫm lên mùng một mười lăm lần thứ hai mùng một không vui cố ý để cho trần bình an đạp lên khoảng không sau đó Nó liền quay về trong hồ lô dưỡng kiếm ngủ ngon. May là 15 tốc độ bay vút cực nhanh, Hoàn toàn theo kịp được bước chân của Trần Bình An. Tống vũ Thiều cảm khai nói, Trong truyền thuyết phương Bắc, Có võ đạo tông sư thành công tễ thần võ thần cảnh, Chẳng những có thể tùy ý huyền đình hư không, Có có thể ngự phong phi hành, Chính là giống như kiếm tiên ngự kiếm vậy. Nhớ lại những lời của Chu Hà lúc trước từng nói ở kỳ đôn sơn, Trần Bình An ở một tiếng thốt ra, đó là võ đạo cảnh thứ tám tên là vũ hóa cảnh bởi vì có thể ngự phong cho nên còn gọi xưng là viễn du cảnh thực tiêu sái tống vũ thiếu nghi hoặc nói phía trên đục cảnh không phải đều gọi chung là võ thần cảnh sao trần minh an cũng có chút mờ mịt lắc đầu nói ta nghe nói không phải đâu phía trên đục cảnh quả thực bắt đầu chú ý luyện thần nhưng mà hình như vẫn chưa có tư cách được tôn là võ thần ta chỉ biết là cảnh thứ bảy Kim thân cảnh mới có tư cách được gọi là tiểu tông sư. Cảnh thứ 8 vũ hóa cảnh, Cảnh thứ 9 sơn điền cảnh, Sau đó còn có cảnh thứ 10. Hôm nay đại ly bọn ta còn có một vị, Thiên vương Tống Trường Kính, Là hoàng thúc của một người bạn cách vách nơi ngõ nê bình quê hương ta. Ở ngõ nhỏ ta từng gặp Tống Trường Kính một lần, Rất lợi hại, nhìn đã biết chính là cao thủ. Lão kiếm thánh sơ thủy quốc, Chỉ cảm thấy đang nghe thiên thư vậy. Trần Minh An vừa thấy sắc mặt lão tiền bối Nhanh chóng nuốt trở về những lời Đã chạy lên đêm bên miệng Ví dụ như lão nhân chân Trần Truyền thụ mình quyền pháp cùng trụ cột võ đạo tam cảnh Chính xác là một vị vũ phu mười cảnh Hơn nữa nằm xưa lão nhân họ thôi Còn là vị đệ nhất mười cảnh Đại Tông Sư Bảo Bình Châu Sau mấy trăm năm Tống Vũ Thiều nhanh chóng Trở nên nhẹ nhõm Cười nói Ếch ngồi đáy giếng Không gì hơn điều này Không sao không sao Chỉ cần phía trên võ đạo lục cảnh Có có đại thông cảnh Thì đó chính là chuyện tốt thiên đại Nếu không cảnh đẹp thế gian Đều để cho Sơn Thượng Thần Tiên xem Ta thân là Vũ Phu Chẳng phải là không còn chút mặt mũi Vốn dĩ không nên như thế à, Mình xin ngừng tập ở đây nhé mọi người Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo Xin chào